chương hai mươi sáu cô phải nghe lời tôi vóc dáng nhỏ nhắn của thanh ti lại thêm thanh âm g i ò n rã nói những lời không hợp tuổi thế này thật khiến người ta căng thẳng t i ế n như kha không hiểu cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô bé tao tao nhiếp thu xính kinh ngạc nhìn con gái mình cô nhận ra bản thân mình từ trước đến giờ vẫn quá coi thường con bé hôm nay thanh ti thật ra đã nói rất nhiều lời so với cô còn lợi hại hơn nhiều thanh ti lại nói thầy giáo con có dạy làm người phải có lương tâm nhưng con không biết lương tâm rốt cuộc là cái gì cô nhỏ có thể dạy con không mặt y ế n như kha đỏ lên không biết nên nói gì nữa nó nói bậy về nhiếp thu s í n h trái lương tâm đổi trắng thay đen thêm nữa tuổi cũng còn nhỏ nên vẫn biết t r ộ n dạ n g hiện giờ càng không dám n g n g đầu nó không dám nhìn hai mẹ con nhiếp thu s í n h trực tiếp nói với yến tùng nam anh dù sao em cũng thấy là hoàn toàn không cần để ý đến hai mẹ con bọn họ bọn họ muốn chịu khổ thì cứ để bọn họ chịu đi yến như kha cũng không muốn về sau gặp lại hai mẹ con nhiếp thu xính và thanh ti lòng nó cực kỳ bài xích bọn họ thật ra là bởi vì nó chột dạ không dám đối mặt với hai người yến tùng nam đoán hận nó nghĩ là hắn không muốn giống nó sao nhưng mà diệp gia không đồng ý hắn đối với diệp gia có đoán mà không thể nói chỉ có thể chịu đựng nhiếp thu xính nhìn chằm chằm yến tùng nam nói yến tùng nam tôi không biết trước đây anh đối với mẹ con chúng tôi có ý tứ thế nào nhưng dù sao đối với anh hai mẹ con tôi cũng không bằng cây cỏ ven đường ánh mắt cô so với trước kia ngời sáng hơn hẳn khi cô nhìn thẳng một người ánh mắt của cô vô cùng sạch sẽ khiến đối phương cảm thấy chính bản thân họ không hề sạch sẽ chút nào yến tùng nam chính là như thế lần đầu tiên hắn phát hiện ra mình căn bản không dám đối mặt với nhiếp thu xính hắn chỉ có thể gầm lên một tiếng nhiếp thu xính tôi cho cô một buổi tối để thu thập hành lý trong nhà này tôi mới là người đứng đầu lời của tôi cô nhất định phải nghe sáng mai cô phải đi không đi cũng phải đi nói xong hắn phủi mông bỏ đi yến như kha tự nhiên sẽ không ở lại hướng về phía nhiếp thu xính hừ một tiếng nhanh chân chạy theo hiến tùng nam rời đi sau khi bọn họ rời đi nhiếp thu xính chỉ cảm thấy hai chân mềm lún thiếu chút nữa k h u ỵ t xuống thanh ti nắm chặt tay cô hỏi mẹ chúng ta có đi theo ông ta vào thành không ạ nhiếp thu xính cúi đầu chậm rãi ngồi xuống ôm lấy con gái sẽ không lần này chúng ta sẽ không bao giờ theo hắn ta vào thành nữa kiếp trước khi đến tùng nam trở về chỉ nói muốn dẫn mẹ con họ theo còn điều gì khác cũng không nói lúc ấy lòng cô tràn đầy niềm vui không có nửa điểm hoài nghi chỉ đơn giản thu thập chút đồ liền theo hắn vào thành kiếp này mặc dù không có quá nhiều điểm giống nhau sự tình vẫn chưa đi theo quỹ đạo của kiếp trước khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti nhân lại cô bé nói nhưng mà nếu ngày mai ông ta cố tình mang mẹ con mình đi thì phải làm sao ạ nhiếp thu xính cắn răng mặc kệ thế nào đi chăng nữa mẹ sẽ không để ông ta đưa chúng ta đi thật sự không thể trước tiên đêm nay cô sẽ dẫn thanh ti bỏ trốn có ý tưởng rồi nhiếp thu xính bắt đầu lên kế hoạch đầu tiên câu nghĩ chờ khi trời tối đen sẽ dẫn thanh ti rời đi lên trấn trên hoặc vào rừng tìm một chỗ để trốn chỉ là không ngờ vừa ăn cơm chiều xong yến như kha kia đã quay lại không nói một tiếng nào chỉ d ư ơ n g mắt nhìn bọn họ nói cách khác chính là chạy về giám thị chuyện này làm kế hoạch ban đầu đã chuẩn bị tốt của nhiếp thu xính bị ngâm nước nóng cô vô cùng sốt ruột xem ra yến tùng nam quyết tâm nhất định phải mang bọn họ đi chuyện này nên làm sao bây giờ chương hai mươi bảy người phụ nữ khiến lòng anh mềm lại vốn muốn âm thầm rời đi vào buổi tối nhưng giờ y ế n như kha lại đến giống như đang để phòng trộm c ư ớ p nhìn chằm chằm hai mẹ con cô cô và thanh ti không ngủ nó cũng không ngủ thanh ti mới có mười tuổi sinh khí tràn trề mặc dù đã rất buồn ngủ nhưng cũng không có ý định đi ngủ trong lòng nhiếp thu xính vô cùng sốt ruột nhưng cũng không để lộ ra trên mặt cô mặc kệ y ế n như kha ôm thanh ti đi ngủ ngủ thôi mẹ ở đây rồi thanh ti lo lắng kéo tay cô ê ơ mẹ không sao con cứ ngủ đi nhiếp thu xính túi đầu nhẹ hôn lên trán con gái dưới ánh đèn cảnh tượng hai mẹ con âu yếm giúp vào nhau kia vô cùng ấm áp tươi đẹp nhưng yến như kha thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng nó không rõ tại sao anh trai mình lại nhất định phải dẫn bọn họ theo nó không dám ngủ nó phải thức để canh hai mẹ con nhiếp thu xính anh trai nói nếu nửa đêm bọn họ chạy mất thì ngày mai sẽ không dẫn nó vào thành yến như kha nằm mơ cũng muốn vào thành sinh sống cơ hội tốt như vậy nó sẽ không bỏ qua đâu nhiếp thu xính tuy từ từ nhắm hai mắt nhưng cũng vẫn chưa ngủ cô lắng nghe động tĩnh của yến như kha cũng biết nó chưa hề ngủ trong lòng cô vô cùng sốt ruột cô nên làm sao bây giờ không lẽ thật sự cứ thế mà chờ đến bình minh rồi bị yến tùng nam dẫn vào thành sao đêm khuya một chiếc xe việt d ã chạy trên con đường sóc này trên xe toàn là bụi đất bẩn đến nỗi không thể nhìn thấy màu sắc nguyên bản của nó nữa người lái xe hốc mắt hồng đỏ khắp nơi đều là thơ máu nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời hoàn toàn không có dấu hiệu mỏi mệt giống như hai ngọn lửa đang hành quân trong đêm tối chỉ cần liếc mắt một cái cũng cảm thấy đơn độc trên đường ngoài ánh đèn xe chung quanh đều tối đen như mực đừng nói tới đèn đường ngay cả một ánh sáng ở phía xa xa cũng không hề có với tình trạng giao thông thế này người thường chắc chắn phải lái vô cùng cẩn thận nhưng đằng này anh lại lái xe rất nhanh giống như không hề có một chút sợ hãi về việc không may gặp tai nạn một lát sau anh dừng xe lại lấy ra một bình nước quân dụng uống hai hớp rồi lại mở bản đồ ra nhìn lẩm bẩm dựa theo lộ trình thì chờ đến lúc bình minh khoảng chừng lúc đó là có thể đến nơi rồi người đàn ông này chính là du rực từ bệnh viện ở thủ đô chạy trốn vết thương của anh giờ không thích hợp để đi máy bay đi tàu hỏa lại phải chờ đợi mất thời gian vì thế anh nhanh chóng tìm bạn bè mượn một chiếc xe một đường lái xe trực tiếp tới đây dọc đường đi anh gần như đều ở trên xe mang tất cả thời gian có thể lái xe tới du rực cũng không rõ vì lý do gì anh chỉ cảm thấy mình phải trở về nhất định phải trở về anh muốn gặp lại người phụ nữ ấy người phụ nữ khiến cho lòng anh mềm lại người phụ nữ khiến cho anh sẵn sàng trả giá tất thể vì cô du d ự c cảm thấy mình sắp biến thành ma rồi không thể khống chế được bản thân nữa chỉ nghĩ phải nhanh hơn sớm hơn nữa gặp được cô anh liếc mắt nhìn bầu trời chỉ thấy bầu trời đen kịt không có lấy một tia sáng trong không khí hơi ẩm càng lúc càng nặng có lẽ sắp có mưa to anh chỉ biết một điều trước khi chờ mưa to anh phải nhanh chóng tới thôn nọ nếu không chỉ cần trời mưa một chút con đường này sẽ càng khó đi hơn đến nửa đêm nhiếp thu xính đã bắt đầu mệt ra rời một tiếng sấm rền vang khiến cô bừng tỉnh cô giật mình một cái rồi ngồi dậy cô lập tức liếc mắt nhìn thanh thi con gái vẫn đang ngủ say vô cùng ngoan ngoãn cô lại liếc nhìn sáng yến như kha đang gật gù buồn ngủ trên chiếc giường nhỏ cách đó không xa nhiếp thu xính vốn đang có chút kích động đ ỗ n g nhiên lại lập tức trở nên bình tĩnh không lâu sau c ô nghe được tiếng mưa rơi ầm ầm ngoài cửa chương 28, t ô i muốn giết cô cô tin không nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài nhiếp thu sinh cảm thấy vô cùng vui vẻ trời mưa rồi tốt quá hy vọng trận mưa này càng lúc càng lớn sau ba bốn ngày nữa thì đường sẽ không thể đi được từ đầu năm nay rất nhiều tuyến đường ở đây đều không thuận lợi chỉ cần một cơn mưa trên đường sẽ toàn bùn đất xe đang đi trên đường thoát một cái sẽ bị rơi vào vũng bùn hoàn toàn không có cách nào thoát ra trái tim bị bóp chặt của nhiếp thu xính được thả lỏng nhưng cô cũng không thể cứ thế mà hoàn toàn yên tâm nếu yến tùng nam mạnh mẽ ép buộc bọn họ đi cũng không phải là không có cách hơn nữa trời mưa to như vậy cô cũng không thể dẫn thanh ti chạy đi cô là người lớn gặp vài hạt mưa thì không có vấn đề gì nhưng thanh ti vẫn chỉ là một đứa trẻ nếu gặp mưa thật sự có thể bị sốt cô không thể mang con gái mình ra mạo hiểm được mưa càng lúc càng lớn trong nhà cũng nhanh chóng bị rột nhiếp thu xính tìm vài cái thùng đặt ở những nơi bị rột cô quay sang thấy nơi yến như kha đang ngủ kia đã bị rột rồi nhưng cô vẫn lạnh lùng đứng bên cạnh giường n h ị n về cơ bản cô muốn trực tiếp tròi yến như kha lại sau đó dẫn thanh ti rời đi hiện giờ trời đổ mưa hai mẹ con cô không đi đương nhiên cô cũng sẽ không xuống tay với yến như kha nhưng mà bốn cô thật sự muốn đánh cho nó một trận đang ngủ mê mệt yến như kha mở mắt ra thấy nhiếp thu s í n h đang đứng cạnh giường mình sắc mặt tâm t r ầ m hai mắt lạnh như băng khiến nó sợ tới mức hét lên chị muốn làm gì nhiếp thu s í n h cười lạnh tôi muốn giết cô cô tin không yến như kha sợ tới mức sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt đứng bật dậy thân mình không khỏi run run chị chị nếu ngày trước tôi thật sự chết đuối dưới sông hôm nay tôi sẽ ở đây tìm cô đòi mạng trước kia tôi vẫn coi cô là em chồng đối xử tốt với cô sau này nếu cô còn dám làm chuyện có lỗi với tôi làm tổn thương đến thanh ti h tôi nhất định sẽ không tha cho cô thanh âm của nhiếp thu x i n h trong cơn mưa đêm mang đến vẻ lạnh leo đáng sợ một người phụ nữ ôn nhu lương thiện luôn cư xử không tranh đoạt với đời đ ố n g nhiên sáng giọng đứng lên phản kháng hiện tại đã khiến con người ta phải thay đổi như vậy yến như kha không hiểu sao lại cảm thấy một nỗi sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng nó run rẩy nói chị chị dâu em em thật sự không dám nhiếp thu xính chấm biếm tôi không cần câu cam đoan này của cô cô chỉ cần biết rằng tôi không phải là nhiếp thu xính ngày trước cô còn cả anh trai cô các người nếu ai muốn gây dối phá hoại mẹ con chúng tôi tôi sẽ liều mạng với các người cô nói xong liền xoay người quay về giường ôm thanh ti vào lòng y ế n như kha vẫn ngồi trên chiếc giường nhỏ cũ nát như cũ cả người run run nó chỉ cảm thấy vừa rồi nhiếp thu xính thật giống ma quỷ vô cùng đáng sợ bình minh mây mưa tan đi một chút đến giữa trưa thì tạnh h hẳn lòng nhiếp thu xính căng thẳng tạnh mưa rồi vậy cô còn đang nghĩ ngợi đến lúc ăn cơm yến tùng nam xuất hiện hắn lái xe tới đây ngày hôm qua chiếc xe còn sáng sủa láng bóng có thể soi gương được mà giờ đã ngập tràn bùn đất bánh xe cũng dính một lớp bùn đất thật dày yến tùng nam nhìn nhiếp thu xính lạnh lùng nói lập tức đi theo tôi đêm qua diệp ra bên kia lại thúc giục khiến tâm tình hiện tại của yến tùng nam vô cùng kém hiện trạng giao thông giờ khó khăn như vậy xe của hắn bị rơi vào vũng bùn vài lần mới tới được nơi này nhiếp thu xính nắm tay thanh ti lạnh lùng nói tôi đã nói rồi tôi không đi yến tùng nam hèn mọn nói đồ không biết xấu hổ cô cho rằng chuyện này do cô quyết định sao cô đi cũng phải đi không đi cũng phải đi hắn bước tới bắt lấy nhiếp thu xính kéo cô tới bên cạnh xe chưa đi được hai bước liền kêu lên một tiếng t h ẳ n g thiết túi đầu xuống thì thấy thanh ti đang ghì chặt cổ tay hắn mạnh mẽ cắn chương 29, đồ x u ấ t sinh tao là ba mày tay hiến tùng nam đau đến nỗi phải gạt thanh ti ra nha đầu chết tiệt mày có bông ra không đừng thấy thanh ti còn nhỏ cô bé cắn chặt cổ tay của hiến tùng nam gắt gao cũng không chịu nhả ra khiến hắn ta đau đến nỗi r a thịt muốn bức h ỏ a hắn thật sự cảm thấy thịt trên tay mình sẽ bị thanh ti c ắ n đứt mất yến tùng nam không còn sức để giữ nhiếp thu xính hắn phải kéo tóc thanh ti ra hận không thể lột ra đầu con b ẹ xuống nhiếp thu xính đau lòng đến đỏ con mắt tùy tay vớ lấy một cái gậy gô ở bên cạnh vừa đứng lên vừa dùng sức đập lên người yến tùng nam tao liều mạng với mày sức lực nhiếp thu xính vô cùng kinh người cổ tay cầm gậy gỗ liên tục nện trên người hắn khiến hắn không khỏi đau đớn con gái cắn cổ tay mẹ cầm gậy đánh yến tùng nam hai mặt gặp địch đau đớn kêu la t h ẳ n g thiết liên tục vừa tránh vừa hướng về phía yến như kha gào lên mày còn không m a u lại đây cứu tao yến như kha do dự đang muốn xông lên giúp anh trai nhiếp thu xính lại mạnh mẽ xoay người hai mắt dữ tơn kết hợp với ngũ quan xinh đẹp trở nên vô cùng giống ác quỷ làm yến như kha sợ tới mức liên tục lùi lại nó lập tức nhớ tới những lời nhiếp thu xính nói với mình đêm qua rốt cuộc yến như kha vẫn chỉ là một đứa trẻ bị nhiếp thu xính dọa một trận như thế liền không dám tiến lên nữa bên này hiến tùng nam căn bản không có cách nào đánh trả toàn thân đều đau nhức hắn muốn nâng chân đạp thanh ti ra ai ngờ chân còn chưa kịp nâng gậy gỗ của nhiếp thu xính đã đánh lên đùi hắn hiến tùng nam liên tục kêu rên cứu mạng cứu mạng nhưng yến ra cách xa thôn xóm hai bên lúc này cơ bản không có người tới đây cứu hắn cho tới khi thanh ti cắn đứt một miếng thịt trên cổ tay hắn cô bé mới bung ra hai mắt cô bé trừng trừng nhìn hắn phun miếng thịt khỏi miệng khóe miệng còn vương chút máu giống một con nhím đang sủ gai đầy người thanh âm lại vô cùng văng r ộ i ông dám bắt nạt mẹ tôi tôi cắt chết ông nhiếp thu xính một tay kéo thanh ti về phía mình một tay dùng gậy gỗ bảo vệ con gái yến tùng nam băng bó cổ tay còn đang đổ máu trên người đau đến mức đổ mồ hôi lạnh nghiến răng nghiến lợi đồ x u ấ t sinh tao là ba mày thanh ti ngầm đầu tôi mặc kệ ông là ai ông không được phép bắt nạt mẹ tôi đối với thanh ti mà nói từ nhỏ đến lớn trong thế giới nhỏ của cô bé tiếng ba vừa quen thuộc lại vô cùng xa lạ tất cả những đứa trẻ cô bé gặp trong thôn đều có ba chỉ duy nhất cô bé là không có đương nhiên cô bé cũng muốn có ba nhưng người ba cô muốn chắc chắn không phải cái người đang đánh mẹ cô bây giờ mẹ cô bé là người quan trọng nhất không ai được phép bắt nạt nhiếp thu xính xiết chặt gậy gỗ tiến tùng nam tôi đã nói rồi tôi không đi tôi sẽ không đi theo anh vào thành anh không cần uổng phí tâm cơ lên hai mẹ con tôi hiến tùng nam mắng cô thật sự không biết điều ở c h ỗ n ô n g thôn đến chim còn không thèm ị a này thì có cái gì tốt một khi vào thành cô sẽ được bước chân vào nơi chăn ấm để mêm mà còn không m u ố n đầu cô có phải bị bệnh rồi không hả hiến như kha thấy ba người bọn họ đánh nhau xong liền chạy nhanh tới nói chị dâu à anh trai em nói rất đúng đó ở nông thôn có cái gì tốt đâu chị xem xem nhà của chúng ta đây bên ngoài mưa to thì bên trong mưa nhỏ một ngày cũng không được ăn hai miếng thịt không phải chị luôn nói là thành t i gầy yếu sao vào thành con bé sẽ được ăn ngon dinh dưỡng không phải cũng tốt hơn nhiều sao cả nhà chúng ta vào thành đoàn tụ thôi chị ơi yến như kha biết nhược điểm lớn nhất của nhiếp thu xính là thành t i nên mới cố tình nói về thành t i trước mặt cô nếu là trước đây nhiếp thu xính nhất định đã động tâm nhưng hiện tại cô chỉ cười lạnh chương 30, anh dám nói thật với tôi không cô lạnh lùng nhìn bộ dạng chật vật của hiến tùng nam hiến tùng nam anh dám nói thật với tôi không bao nhiêu năm qua anh chưa từng hỏi qua chuyện trong nhà ngay cả khi ba mẹ anh mất anh cũng không về nhà anh không quản chuyện trong nhà cũng không coi tôi là vợ anh càng không coi thanh ti là con gái anh đối với anh mà nói chúng tôi tồn tại là gánh nặng của anh phải không nếu chúng tôi chết đi thì so với sống như hiện tại còn tốt hơn nhiều đã thế sao anh còn muốn dẫn mẹ con tôi đi một người ngay cả ba mẹ đẻ cả con gái cũng không thèm quan tâm tôi không tin anh đột nhiên lại đổi tính đổi nết chuyện này là vì lý do gì anh dám nói với tôi không nhiếp thu sinh chưa từng ăn nói sắc bén như thế mỗi câu nói của cô đều khiến yến tùng nam cảm thấy trong đầu phát run hắn không dám tin nhìn nhiếp thu xính hắn không hiểu hắn chỉ cảm thấy dường như người phụ nữ này đã biết tất cả chuyện hắn gây ra nhưng khi nghĩ lại y ế n tùng nam lại cảm thấy chuyện này tuyệt đối không có khả năng nhiếp thu xính chỉ là một người phụ nữ nông thôn còn chưa từng vào thành làm sao biết hắn đã cưới vợ ở lạc thành còn có cả con gái có lẽ tất cả chỉ do hắn đa tâm suy nghĩ quá nhiều y ế n tùng nam đoán hận nói cô đúng là vô lý trước đây tôi ở trong thành vất vả dốc sức làm việc giờ mới có chút cơ nghiệp liền nghĩ tới về nhà đón hai mẹ con cô vậy mà cô còn nghĩ như vậy thật sự là đem lòng tốt của tôi cho rằng lòng lang dạ thú nhiếp thu xính gật đầu được cứ cho như tôi đem hảo tâm của anh cho là lòng lang dạ thú lòng tốt của anh mẹ con tôi không cần mời anh lập tức đi cho về lại cái cơ ngơi trong thành của anh đi yến tùng nam tức giận đến đau cả răng hắn ta chỉ cảm thấy nếu giết người mà không phạm pháp hắn sẽ đem đôi mẹ con này bóp chết luôn cả một lũ không biết thế nào là tốt là xấu nhưng diệp ra bên kia vẫn là người quan trọng nếu hắn ta không dẫn nhiếp thu xính về liệu có phải bọn họ sẽ đem mọi sự đầu tư cho hắn ngâm nước nóng không xem chừng chỉ có thể dùng sức mạnh hắn chỉ vào nhiếp thu xính nói được được các người cứ chờ đó yến tùng nam khập khiễng xoay người rời khỏi yến ra k i ế n như kha hiện giờ đối mặt với nhiếp thu xính trong đầu liền run rẩy liên tục lùi về phía sau nói chị chị dâu vừa xong vừa xong em không hề động thủ mà nhiếp thu xính cười lạnh ôm lấy thanh ti quay về phòng cô biết hiến tùng nam nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ chờ cơ hội thích hợp mẹ con cô phải nhanh chóng bỏ chạy nhưng mà cô không nghĩ tới chưa đầy mười phút sau hiến tùng nam đã dẫn một đám người tới cả đám có nam có nữ còn có cả trẻ con mang thần sắc vui vẻ cười cười vừa vào sân đã nói lời chúc mừng với nhiếp thu xính tôi đã nói rồi thu xính là người có phúc khí bà xem không phải giờ phúc khi đã đến rồi sao tùng nam trở về liền muốn dẫn vợ con mình vào thành hưng ở phúc nhưng mà con dâu yến ra ả vợ chồng có cái gì mâu thuẫn chứ mặc dù trước kia tùng nam ít trở về nhưng không phải cậu ấy đều là vì kiếm tiền nuôi gia đình sao cháu cứ xem xem hiện tại nó có bản lĩnh thế nào đừng có giận r ồ i nữa mau dẫn con gái đi thôi nào để ta nhìn thanh ti một cái nào á i chả quả thật là một đứa nhỏ ngoan so với mất đứa nhỏ ở nông thôn chúng ta càng xinh đẹp v ạ n phần đây chính là cô bé có số mệnh làm tiểu thư mà thanh ti con theo ba vào thành nhất định phải nhớ rõ người trong thôn chúng ta nha một đám cả trai lẫn gái v ớ i hai mẹ con họ lại căn bản không cho nhiếp thu xính cơ hội nói chuyện hai bác gái to khỏe liền ôm lấy thanh ti hướng về phía xe còn lại những người khác vây quanh nhiếp thu xính thanh ti gào khóc gọi mẹ nhiếp thu xính muốn tới chỗ con lại bị một đám người vây lại chương ba mươi mốt không lẽ cô muốn tách khỏi gia đình này nếu những người này muốn mạnh mẽ lôi cô đi thì cô còn có thể dùng gậy gộc đánh loạn một trận nhưng tất cả bọn họ đều là hàng xóm láng giềng bình thường cũng không phải đỏ mặt tía thai cãi nhau với cô điều này khiến nhiếp thu xính dù có cưng cõi đến đâu cũng không thể phát tiết ra được khi nhìn thấy thanh ti bị người ta ôm lên xe toàn thân nhiếp thu xính toát mồ hôi lạnh các người tránh ra cho tôi em gai à, đừng náo loạn nữa chúng là đàn bà đã gả cho người ta sinh con cho người ta một đời đều trải qua như vậy vợ chồng nhà nào mà chẳng có vài chuyện khắc hiễng em thấy có đúng không chuyện nhà chúng tôi không phiền các vị phải quan tâm nhiếp thu xính đẩy đám người đó ra liền chạy về phía chiếc xe nhưng cửa xe đã bị yến tùng nam khoa trái cô cố mở thế nào từ bên ngoài cũng không được nhiếp thu xính dùng sức đập của xe vô cùng sốt ruột gọi tên của thanh ti thanh ti thanh ti con ơi cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía yến tùng nam hung tận nói anh trả thanh ti lại cho tôi cô không ngờ rằng yến tùng nam lại dùng loại thủ đoạn đê tiện thế này lợi dụng những thôn dân không hiểu chuyện khiến cô không có cách nào xuống tay được trong lòng yến tùng nam vô cùng đắc ý nhưng trên mặt lại tràn đầy áy náy nói thu xính đừng giận dỗi với anh nữa mấy năm nay quả thực là anh không tốt lạnh nhạt với em và con từ nay về sau anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con lên xe đi không lẽ em muốn để anh mang con gái rời đi muốn nhà chúng ta tách ra sao lời này của hắn t h u ậ t nghe thì có vẻ như đang giải thích lại thêm bộ dáng vô cùng thành khẩn nhưng thực chất chỉ có nhiếp thu xính nghe ra đó hoàn toàn là uy hiếp nếu cô không đi hắn sẽ mang thanh ti đi thanh ti đã bị hắn khóa vào trong xe không có chìa khóa xe hắn nhất định sẽ không thả con bé ra chuyện đến nước này nhiếp thu xính đã không còn lựa chọn nào khác cô sống lại hết thảy đều vì con gái mình nếu không có thanh ti cuộc sống của cô còn có nghĩa lý gì cơ chứ Nhếp thu xính nhìn thấy gương mặt khóc lóc của con gái trong xe, nét sốt ruột trên mặt bung ô xuống, chỉ còn kiên quyết và lạnh lùng, cô nói, được, được tôi đi theo anh. cô không tin mình cố gắng bao lâu nay mà vẫn phải một lần nữa đi vào con đường cũ từ nơi này đến lạc thành còn một đoạn đường rất dài, nếu thật sự không còn cách nào, cô sẽ lựa chọn giết chết Yến t ù n Nam. Trong lòng g y ế n tùng nam. nhất thời càng ừ, đàn nhà thời thêm hừ, chỉ một đắc là bà quê. mụ ý, không lẽ hắn còn không thu thập được sao vậy lên xe đi ngôi nhà này cũng không cần sử dụng nữa về sau sẽ mua đồ mới cho mọi người nhiếp thu xính không hề động đậy chỉ lạnh lùng nói tiến tùng nam tôi đồng ý đi theo anh nhưng mà tôi không chắc chắn rằng sẽ không phát sinh ra chuyện gì hy vọng anh sẽ không hối hận đôi mắt trông như nước hồ thu của cô giờ không có lấy một chút ánh sáng lưu hòa nếu có cũng chỉ là lạnh lùng nghiêm nghị âm oan giống như nước sông băng giá trong ngày trời đông giá rét lạnh đến thấu xương yến tùng nam chợt cảm thấy có một tia sợ hãi khó hiểu từ ánh mắt của nhiếp thu s í n h hắn cảm thấy được sát khí khiến hắn bất thình lình dùng mình một cái nhưng ngay sau đó yến tùng nam đã trở về trạng thái bình thường hắn ta khinh thường nhiếp thu s í n h cho dù người phụ nữ này muốn làm gì đi chăng nữa thì dù sao hắn ta cũng là một người đàn ông chẳng lẽ còn không đối phó được cô ta nhưng mà sự đau đớn truyền đến từ cổ tay và khắp cơ thể đã ngay lập tức nhắc nhở hắn chỉ một vài phút trước đó đã xảy ra chuyện gì trong lòng yến tùng nam có chút không yên nhỡ đâu ả đàn bà này thật sự không muốn sống nữa thì phải làm sao nhưng vất vả lắm mới có thể thuyết phục được nhiếp thu x í n h cùng đi với hắn dù hắn sợ hãi thế nào cũng phải kiên t r ì tiếp xem em nói gì kìa chúng ta là vợ chồng làm sao có thể phát sinh chuyện gì chứ yến như kha lại đây chúng ta đi thôi chương ba mươi hai chồng cô ấy đã quay về đón cô ấy đi rồi y ế n như kha vô cùng vui vẻ chạy đến rốt cục cũng có thể đi rồi tốt quá em cùng thanh ti ngồi đằng sau con bé còn nhỏ em nhất định phải để ý đến nó nhớ chưa ý tứ trong lời nói của y ế n tùng nam y ế n như kha vô cùng rõ ràng anh trai muốn nó giám thị thanh ti không để cho con bé này làm gì lộn xộn lại càng không để cho hai mẹ con bọn họ ngồi cạnh nhau nếu không ai biết có thể xảy ra chuyện gì hiến như kha gật đầu anh em biết rồi em sẽ chăm nom cho thanh ti thật chú đáo nhiếp thu xính cười lạnh một tiếng bên này hiến tùng nam tới mở cửa xe phía sau cho hiến như kha vào rồi từ phía sau đẻ chặt cổ nhiếp thu xính dùng sức đẩy mạnh cô vào trong xe rồi lập tức đóng cửa chờ tới khi hắn ta ngồi lên xe liền nhanh chóng khóa cửa xe lại nhiếp thu xính lạnh lùng nói trong nhà còn chưa khóa cửa ế người t ù n Nam kinh h t ngoài phải khóa hướng cửa. Yến Tùng Nam thôn tay, đám lái dân rời n ánh bọn người trong g hâm mắt của đám thôn vẫn nhắc, đúng l mệnh tốt mà. Đúng vậy, số mệnh Đúng n thật. tốt tốt số g vậy, ư ờ nào g o i n à biết cái thứ tô vàng nạm ngọc bên ngoài kêu bên trong có bao nhiêu phần tốt có ai chịu tìm hiểu xem bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong liệu có phải đã mục giữa tới mức không chịu nổi một đòn xe chạy trên con đường tràn đầy bùn đất lầy lội không ngừng lắc lư vừa đi vừa trượt nên về cơ bản là không đi nhanh được đây là lần đầu tiên thanh ti ngồi xe chỉ được một lúc liền bắt đầu say xe, xe vì sự trao đảo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trắng bệnh trọng miệng tê ơ mẹ ơi mẹ ơi con khó chịu quá nhiếp thu xính không khỏi sốt ruột anh không thấy thanh ti bị say xe, xe sao mau dừng xe lại không ngờ y ế n tùng nam chỉ trưng ra vẻ mặt khinh thường say xe cũng không chết người chờ thêm một lúc nữa đường sẽ tốt hơn lời nói này đ ừ n g nói không phải là lời một người ba nên nói thậm chí còn không phải là lời của một người đàn ông nên nói hắn vừa dứt lời trên mặt đã đột nhiên tê tái quay sang quát cô làm cái gì vậy hả ngón tay của nhiếp thu xính vừa hung hăng cào trên mặt hắn ta một cái trong móng tay còn vương lại chút ra người cô âm chầm nói yến tùng nam tôi thật sự nghi ngờ không biết anh có phải là một người đàn ông hay không nữa trên má yến tùng nam có ba dấu móng tay cào rách lộ ra miệng vết thương máu từ đó không ngừng chảy ra quả thật rất đau rát hắn mắng con đàn bà thối tha cô đừng cho rằng tôi không dám dạy dỗ cô được vậy anh cứ thử đi cô cô cứ cho đó sớm muộn gì tôi cũng sẽ xử lý cô khi du rực tới được thôn yến tử hà đã là hai giờ chiều anh đi tới nhà nhiếp thu xính nơi này anh mới chỉ ghé qua một lần nhưng trí nhớ lại khắc sâu giống như cảnh vật nơi đây đã khảm vào đầu cả đời cho dù nhắm mắt cũng không thể sai được trong nhà cửa chính mở rộng trong sân còn có rất nhiều dấu chân lại có một cây gậy gô rơi trên nền đất nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được trên mặt đất còn có vài vết màu nâu mà du d ự c chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đó là vết máu khô lòng anh trở nên căng thẳng lúc này liền luống cuống đứng dậy anh đi xe dịp ngay từ khi vào thôn đã bị người ở đây theo dõi dù sao ở trốn thôn quê này ngay cả xe máy cũng hiếm thấy nói gì đến một chiếc xe bốn bánh người dân trong thôn đều tò mò hôm nay là ngày gì vậy một chiếc lại một chiếc xe tới lại còn đều đỗ ở trước cửa nhà yến ra du rực từ trong phòng đi ra hỏi người nhà này đi đâu rồi anh là ai vẻ mặt du rực lạnh lùng hai t r ò n g mắt t ư ờ n g đỏ n h ắ chương lại, người n à này dạng anh khiến n đi đâu rồi? Bộ g của anh khiến cho ờ i d thôn run r ba mươi ba người mà anh thích đã có chồng mất rồi chồng ư đúng vậy anh đã q u ê n mất cô còn có một cô con gái điều này đồng nghĩa với việc đương nhiên cô đã có chồng thời gian anh ở phía sau nhà cô dưỡng thương anh cũng chưa từng nghe cô kể về chồng mình cũng không hề gặp bất cứ người đàn ông nào xuất hiện trong nhà vì thế anh không thèm nghĩ đến việc trong nhà này có phải nên có một người đàn ông hay không nhưng mà giờ đây sự thật sờ sờ trước mắt anh nói cho anh biết cô gái mà anh thích là một người phụ nữ đã có gia đình có chồng có con nếu anh vẫn tiếp tục kiên trì thì sẽ trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác bị người đời phỉ nhổ Du d ự c xoay người nhìn lại căn nhà cũ nát sau lưng mình thôn dân nọ còn nói điều gì đó nữa nhưng anh đã không còn nghe rõ hình ảnh trước mắt anh có chút mờ ảo anh một mạch từ thủ đô chạy đến đây không quản ngày đêm chỉ vì muốn được gặp cô một lần nhưng mà sự thật lại hung hăng cho anh một cái tát trước đây du d ự c đã phải chịu rất nhiều vết thương nhưng lần này mặc dù vết thương trên người vẫn đau có điều cũng không làm anh cảm thấy đáng là bao lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh cảm nhận được cảm giác đau lòng mà người ta thường nói nỗi đau ấy mạnh mẽ hơn tất cả những vết thương mà anh từng trải qua thân mình du rực run rẩy thiếu chút nữa ngã xuống sau đó có một người phụ nữ tiến lại hỏi cậu là người yến ra sao cậu biết tùng nam hay biết vợ cậu ấy thế trong mắt chị ta toàn bộ đều là hóng chuyện bắt quái bộ dạng quả thực xấu xí giống như chỉ cần anh nói một câu là biết nhiếp thu xính chị ta có thể liên tưởng đến một loạt chuyện tình xấu xa du rực tỉnh táo lại một chút rồi xoay người bước đi anh không thèm để ý đến một đám người đang đứng phía sau đảo mắt liền lái xe rời khỏi thôn nhưng vừa mới đi được một đoạn anh liền dừng xe không núp đ í c h lấy từ túi quần ra một bao thuốc rút ra hai điếu ánh mắt đỏ ngầu của du rực đột nhiên trở nên u ám lạnh lẽo anh dùng sức hít một hơi thật dài rồi vứt nửa điếu thuốc lá xuống đất lái xe quay đầu phi thật nhanh về phía ngược lại vẻ mặt của du rực trở nên hung ác nham hiểm toàn thân anh giống như có một cỗ khí tức độc ác lạnh leo bao phủ anh oán hận thầm nghĩ cho dù cô có chồng rồi thì sao chẳng lẽ có thể ngăn cản anh chắc làm gì có chuyện vì chồng cô trở lại mà anh phải ngoan ngoãn trốn đi sau đó tinh thần ưu ám ảm đạm quay về d ù dực anh cả đời này không phải là một gã đàn ông hiền lành thì lần này cớ sao phải hiền lành chứ nếu gã đàn ông kia đối xử tốt với cô nếu cô cũng thích hắn ta thì anh có thể vì cô mà không làm bất cứ chuyện gì cả nhưng mà chính bản thân anh còn chưa xác nhận làm sao có thể biết gã đàn ông kia có phải là người tốt hay không nếu gã đó là người thành thật tốt bụng thì tại sao bao nhiêu năm trôi qua rồi đến hôm nay mới đón hai mẹ con cô đi đổi lại nếu là anh anh nhất định không cho phép vợ con mình ở trong căn nhà thế này anh nhất định sẽ thương xót lo lắng cho mẹ con cô muốn cho mẹ con cô sống tốt chứ không phải sau khi rời đi không thèm quản bất cứ chuyện gì trong nhà hơn nữa trong sân nhà cô vẫn còn dấu chân lộn xộn trên chiếc gậy gỗ rơi trên nền đất vẫn còn vết máu khô điều này chứng tỏ trước khi bọn họ rời đi đã xảy ra sự vụ hỗn loạn nào đó hơn nữa thậm chí cửa phòng còn không khóa đồ đạc trong nhà cũng không hề thu thập điều này cho thấy chuyến đi này của họ vô cùng n ộ i vã nếu đơn giản là vui mừng dẫn người rời đi những tình huống như vậy tuyệt đối không thể xảy ra nhất là đối với người phụ nữ cẩn thận như cô làm sao có chuyện cửa nhà còn không khóa đã rời đi chứ trừ khi là do bản thân cô không tình nguyện bị người bức ép phải rời đi hoặc là có ẩn tình nào khác nếu không biết rõ chuyện này anh nhất định sẽ không dễ dàng rời đi chỉ cần cô không tự mình nói với anh rằng cô muốn ở bên gã đàn ông đó nếu không chắc chắn anh sẽ không từ bỏ cô chương ba mươi bốn phải đuổi theo để tìm được cô đám người vây quanh cửa nhà họ yến còn chưa rời đi đã thấy chiếc xe kia quay lại du rực hạ kính xe hỏi xe kia đã đi đâu anh giỏi về ra lệnh gương mặt lạnh lùng vẻ bề ngoài đường hoàng xuất chúng lại cộng thêm ánh mắt tự cao tự đại khiến người nghe không kiềm chế được mà nghe theo lời anh người dân sửng sốt một chút sau đó liền theo bản năng trả lời đi về phía trấn trên rồi bọn họ cần quay về thành phố đã đi bao lâu xem chừng khoảng hai tiếng rồi từ thôn lên trấn trên có mấy con đường chỉ có một đường thôi bọn họ đã đi theo hướng đó rồi thôn dân nọ còn chưa nói dứt lời du d ự c đã lái xe rời đi chỉ để lại âm thanh động cơ ồn ào người dân trong thôn chỉ cảm thấy vô cùng bất ngờ y ế n ra này quả thật đã phát đặt sao ô tô cứ một chiếc lại một chiếc tới người đàn bà khi n ã y hỏi du dực có phải đến tìm nhiếp thu s í n h hay không nói với người bên cạnh tôi thấy người đàn ông vừa rồi hẳn là đến tìm nhiếp thu s í n h đó mọi người xem hai người bọn họ liệu có phải là làm nhảm vừa thôi thu s í n h là cô gái thế nào chứ nếu không có cô ấy hai năm trước tiểu hổ nhà cô đã sớm mất mạng cô cũng nói lời tử tế chút đi mặc dù thu xính lớn lên xinh đẹp động lòng người nhưng cô ấy là người phụ nữ đứng đắn cô đừng có mở mồm ra là đặt điều lên người người khác như thế người phụ nữ kia vừa mở miệng đã bị một đám người nói đến mức không thể đáp lại một câu du rực tăng tốc lái xe hướng về phía trước khắp đường lầy lội đều là bùn đất nhưng may mà loại xe anh đang đi là xe địa hình trong tình trạng giao thông thế này mặc dù có ít nhiều ảnh hưởng nhưng so với ô tô bình thường thì vẫn tốt hơn rất nhiều ít nhất sức kéo cũng đủ để một khi rơi vào trong vũng bùn vẫn có thể lao đi tiếp trong lòng du d ự c có chút lo lắng mấy người bọn họ đã đi được hai tiếng cho dù tính toán đến tình hình giao thông hiện tại thì họ cũng đã đi được một khoảng xa rồi anh rất lo lắng bọn họ hẳn là sắp đến c h ấ n trên rồi một khi để bọn họ lên đường quốc lộ thì khả năng đuổi kịp của anh sẽ là vô cùng khó khăn đầu góc du d ự c trở nên táo bạo dưới chân điên cuồng nhấn ga động cơ gào thét phát ra âm thanh điên cuồng khiến màng nhị phát đau nhưng mà vận khí của du rực lần này có vẻ không kém bởi mới nửa đường từ thôn yến tử hà lên c h â n trên anh đã thấy phía trước có một chiếc xe đang dừng lại từ xa xa nhìn thấy chiếc xe nọ bàn tay đang ghì chặt vô lăng của anh trở nên căng thẳng sức lực lại càng trở nên mạnh mẽ hơn tựa hồ có thể cầm vô lăng rực xuống đôi mắt đỏ sầm vốn đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế như chuẩn bị bốc cháy trong lòng anh có một dự cảm m ã liệt chính là chiếc xe kia cô nhất định đang ở trong đó mẹ no chứ yến tùng nam mắng một tiếng dùng sức đạp mạnh vào bánh xe xe bọn họ rơi vào vũng bùn đã gần một giờ mặc dù hắn muốn tìm người đi đường hỗ trợ nhưng mặc kệ hắn tìm cách nào xe cũng không thoát ra được hơn nữa hình như xe còn bị trục chặt liên tiếp tắt máy trong lòng yến tùng nam vô cùng rõ ràng tại địa phương nhà quê như thế này xe hỏng muốn tìm thợ sửa là chuyện dù tìm khắp nơi cũng không có ai làm được lần này rơi vào vũng bùn còn đơn giản nhưng một khi xe hỏng thì thật sự không hay ho nói không chừng đến khi đêm xuống bọn họ cũng không để đến được c h â n trên ngay lúc hắn đang mặt ủ mày hê đột nhiên lại nghe thấy âm thanh của động cơ quay đầu lại liền thấy một chiếc dịp đang càng ngày càng gần yến tùng nam mừng rỡ thầm nghĩ hôm nay vận khí của hắn thật tốt tại nơi sơn cùng thủy tận này mà còn có thể gặp được xe dịp chỉ cần loại xe này ở phía trước kéo xe hắn đi cho dù xe hắn có hỏng cũng không sợ chương ba mươi lăm tôi không muốn giúp anh anh có thể làm gì tôi m à t i ế n tùng nam vốn đã nhăn nhó thành một đường thì giờ lại d ã n ra hắn nhanh nhẹn chạy ra ngăn chiếc xe kia lại xe dịp dừng lại tiến tùng nam nhanh chóng lấy bao thuốc lá ra đang muốn tiến tới gõ cửa kính xe thì lại nhìn thấy chiếc biển số xe đang dính đầy bùn đất biển số xe này khiến toàn thân hắn run rẩy đây chính là biển số xe quân đội người này là quân nhân sao yến tùng nam không thể ngờ rằng mình tùy tiện chặn một chiếc xe trên đường không ngờ lại có thể chặn lại được thật đã vậy người trên xe lại có thân phận không hề bình thường đầu năm nay những người có thể lái xe quân đội xa hoa như vậy chắc chắn không phải là người bình thường yến tùng nam nhất thời cảm thấy vô cùng kích động nói không chừng đây chính là cơ hội xoay người của hắn đây mà du rực ngồi trong xe hai mắt nhìn chằm chằm về phía yến tùng nam anh có thể thấy rất rõ từng biến hóa trên gương mặt của hắn ta du rực chỉ lạnh lùng nhìn trên mặt cũng không biểu hiện gì anh không biết gã đàn ông này có phải là chồng của người phụ nữ mà anh thích hay không nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn hắn ta một cái là lòng anh đã cảm thấy khó chịu cảm giác vô cùng không thuẫn mắt lại thêm cảm giác tay chân ngứa ngáy giống như muốn đến dần cho hắn ta một trận tiến tùng nam bước đến gần chiếc xe gõ gõ cửa kính thủy tinh vài cái một lát sau cửa kính mới hạ xuống lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt tràn đầy mệt mỏi của du d ự c yến tùng nam ngẩn ra nhưng lại nhanh chóng phản ứng lại vội vàng lấy lòng tươi cười nói người anh em cậu có đang vội không cậu thấy đó xe của tôi bị mắc kẹt trong bùn rồi cậu xem có thể giúp tôi kéo chiếc xe này ra không du d ự c lạnh lùng đáp không rút yến tùng nam lúc ấy liền ngơ ngơ ngác ngác người này trả lời nhanh như vậy trên đường gặp chuyện bất chắc mọi người có thể cùng giúp đỡ hợp sức đây không phải là chuyện quá đỗi thông thường sao lại nói thêm nữa là con đường này nhỏ hẹp như vậy nếu xe hắn không được kéo lên thì xe khác cũng không thể nào đi tiếp được yến tùng nam cũng không dám ý kiến với du dực hắn cũng có thể được coi là kẻ có kiến thức rộng rãi mặc dù không đến mức vừa nhìn người khác một cái là có thể đánh giá chuẩn luôn nhưng cũng có thể xem như có thể đúng được tám chín năm mười người đàn ông trước mắt hắn bây giờ tuyệt đối là rồng trong loài người xuất thân không hề đơn giản tuy rằng hơi thở độc gác trên người anh khá nặng nề nhưng vẫn không thể nào lấn át được quý khí trên người vậy nên tuyệt đối không thể đắc tội người này h á n ôn tồn nói người anh em à anh cũng thấy đó nếu xe của tôi không thoát khỏi vũng bùn này được thì anh cũng không thể đi tiếp được rồi anh giúp tôi một chút hai người chúng ta có thể kết giao bằng hữu rồi cánh tay du rực đặt trên cửa kính xe vẻ mặt không hề thay đổi kết giao bằng hữu với mày mày nghĩ mặt mũi mình đủ lớn sao yến tùng nam cho dù là người có tính tình ôn hòa thế nào đi chăng nữa nghe được những lời này của du d ự c thì chắc chắn đã nổi giận rồi nhưng yến tùng nam vốn là kẻ tiểu nhân cho tới giờ hắn luôn luôn thức thời hắn thầm cân nhắc cảm thấy không thể đắc tội với du d ự c nên cho dù trong lòng có giận dữ thì hắn cũng sẽ không biểu hiện ra mặt hắn ta vẫn tươi cười như cũ túi người nói tiên sinh thật có l ỗ i là lỗi của tôi nhưng mà anh xem xe của tôi bị x a lầy như thế này tôi không thoát được anh cũng không thể đi được nếu xe của tôi làm chậm trễ công việc của anh thì tôi sẽ càng thêm ấ y n ấ y vì vậy cầu xin anh có thể giúp tôi một chút được không hiến tùng nam chính là người như thế rất tiểu nhân hắn quả thực là một kẻ khéo léo nếu không cũng không thể lừa gạt diệp linh chi đi theo hắn một giây trước còn theo người ta gọi một tiếng anh em một giây sau vừa thấy người ta căn bản không phải là người mà hắn có thể bấu víu được thì ngay lập tức xoay người cung kính gọi một tiếng tiên sinh du dực vẫn không nói gì như cũ chỉ lạnh lùng nhìn nhưng chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu là muốn ấn khuôn mặt của gã trước mắt này xuống bùn y ế n tùng nam bị anh nhìn đến lạnh x u ố n g lưng hắn cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy được thấy người đàn ông trước mắt hắn dường như mang theo một cỗ khí tức muốn giết người chương ba mươi sáu nhất kiến trung tình trong đầu hắn suy nghĩ một chút hắn cũng không rõ bản thân mình đã đắc tội với nhân vật số một thế này khi nào nếu trước đây đã từng gặp qua người này thì hắn tuyệt đối không thể quên mà người đàn ông trước mặt hắn ta quả thật là một người đàn ông khiến người khác vừa nhìn đã không thể quên yến tùng nam an ủi bản thân mình chắc hẳn mọi chuyện là do hắn nghĩ nhiều quá rồi hắn cẩn thận nói tiên sinh ngài xem vợ con tôi còn đang ngồi trong xe sáng nay họ cũng chưa ăn cơm c o những bé còn đang Nếu vẫn say xe.、Nếu、xe k ô không không? n đến tối, người lớn còn có thể chịu được nhưng con trẻ thì chắc chắn không thể chịu nổi. Tiên sinh, coi như ngài tích đức làm việc thiện, cầu xin ngài n g đi được, được đức được tối, coi việc trợ chờ có chịu chắc chịu tích cầu chút thể thì thể hỗ h trẻ một làm lời này của hắn quả thực rất m ề mỏng m lấy cớ từ chính đứa con của mình như vậy nếu đối phương vẫn quyết tâm không hỗ trợ thì cũng không khác nào nói ngươi không phải là đàn ông du d ự c không nói năng gì trong đôi mắt hoa đào lạnh lùng đều là trào phúng ngay khi yến tùng nam nghĩ anh sẽ tiếp tục từ chối thì không ngờ anh lại đột nhiên đẩy cửa xe ra yến tùng nam đang đứng bên ngoài cửa xe hoàn toàn bị bất ngờ không kịp đề phòng bị cửa xe va mạnh vào người nên ngã ngồi xuống vũng bùn dưới đất sau đó hắn ta cảm giác mọi chuyện hoàn toàn thay đổi chỉ cảm thấy một trận hàn khí cực lạnh nhanh chóng chui vào trong quần một đôi chân bước từ trên xe xuống giày da màu đen chỉ có bộ đội mới có thể sử dụng khi người nọ bước ra tiến tùng nam mới có thể thấy anh cao lớn thế nào hắn ta lại đang chật vật ngồi trên mặt đất ngửa đầu nhìn người đàn ông kia còn anh chỉ cúi đầu liếc nhìn hắn một cái cao cao tại thượng như một vị thần đang nhìn một con kiến đôi chân dài của du rực bước qua trước mặt tiến tùng nam đi về phía chiếc xe bị x a lầy trong vũng bùn của hắn mỗi bước đi đều vô cùng vững chãi không giống như hắn ta vừa đi vừa trượt tiến tùng nam rất căm tức nhưng vẫn không dám thể hiện ra ngoài hắn ta biết trên đời này giữa người với người từ khi sinh ra đã có trên lệch khác biệt rất lớn bản thân hắn và người đàn ông này chính là trên lệch trời sinh hiến tùng nam nhanh chóng từ mặt đất đứng dậy bất chấp mông quần dính đầy bùn đất mà theo sau người đàn ông nọ du d ự c đi đến chỗ chiếc xe mặc dù bề ngoài anh thể hiện ra là vô cùng bình tĩnh nhưng cũng chỉ có bản thân anh biết mình đang vô cùng bất an anh không biết người trong x e này có phải là người anh mà anh muốn gặp nhất hiện tại hay không nhưng anh lại càng sợ hãi việc trong xe chính là cô còn cô lại đang có cuộc sống hạnh phúc mị mãn với chồng mình du rực túi người ngay từ ánh mắt đầu tiên anh đã nhìn thấy nhiếp thu xính t â m mắt anh lướt qua hiến như kha thấy nhiếp thu xính đang khẩn trương ôm chặt một cô bé vẻ mặt lo lắng nhưng trong ánh mắt lại mang theo nét ô nu h vừa dịu dàng nói gì đó xong lại dỗ dành đứa nhỏ chính khuôn mặt đó chính ánh mắt đó đã khiến mọi sự chống vắng trong lòng du rực nháy mắt được lấp đầy anh chăm chút nhìn nhiếp thu xính vẻ mặt vốn đang lạnh lùng giờ lại từng chút từng chút thả lỏng vừa thấy nhiếp thu xính trong mắt trong lòng anh tất cả đều là hình ảnh của cô đến nỗi không hề nghe thấy yến tùng nam đứng phía sau đang một mực gọi anh mà cho dù nghe thấy anh cũng không thèm để ý thậm chí anh còn càng muốn cho hắn một trận nữa tâm tư của nhiếp thu xính hiện giờ đều đặt trên người thanh ti nào hay biết rằng ngoài cửa sổ đang có người chăm chú nhìn mình còn yến như kha đã nhìn thấy du d ự c đứng bên ngoài cửa kính ánh nắng trói trang của buổi trưa r ừ n g trên gương mặt tuấn m ỹ yêu nghiệt của du d ự c khiến anh có thêm vài phần thần thánh lại thêm đôi mắt hoa đào đẹp đẽ của anh giờ đã không còn lạnh lùng càng không che giấu nổi sự dịu dàng khóe môi hơi nếch lên nụ cười ấy lập tức xuyên thẳng vào tim của yến như kha 13 tuổi đúng thời điểm xuân tâm nảy mầm của thiếu nữ yến như kha chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch hơn nữa càng lúc càng nhanh giống như sắp nhảy ra ngoài đến nơi chương ba mươi bảy mày là tình địch của tao đây chính là đắc tội với tao mặt nó càng lúc càng nóng nhưng yến như kha cũng không dám sờ mặt mình đây là người đẹp trai nhất mà nó từng gặp kể từ khi sinh ra đến giờ tất cả những người đàn ông nó từng gặp khi so với anh chỉ giống như cây cỏ đuôi chó ven đường yến như kha cảm thấy mình đã gặp được người tình trong ngộng giống như cái được gọi là nhất kiến trung tình trong sách t i ế n tùng nam đứng sau lương du d ự c nên không thấy được biểu hiện của anh nhưng hắn ta cảm thấy người đàn ông này đang nhìn mặt người trong xe nhưng mà để làm gì hắn gọi vài lần nhưng du d ự c vẫn không hề phản ứng do dự một lúc hắn mới vô vô vai du d ự c tiên sinh tiên sinh du d ự c lấy lại tinh thần đã xác định người ở trong xe là nhiếp thu xính bất an khi không gặp được cô trong lòng anh cũng hạ xuống trước đây anh còn nghĩ nếu cô thật sự thích chồng mình muốn tiếp tục sống cùng hắn thì anh sẽ lùi bước nhưng hiện tại anh chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu ai thèm quan tâm chồng cô có muốn sống cùng quốc không anh sẽ không b u ô n g tay bởi anh muốn được ở bên cạnh cô nếu hạnh phúc của người con gái anh yêu không phải do chính anh mang lại thì anh sống còn có nghĩa lý gì du d ự c đứng thẳng dậy thản nhiên hỏi đây là vợ con mày yến tùng nam liên tục gật đầu đúng vậy đúng vậy đây chính là vợ con tôi con bé bị ốm đúng vậy đúng vậy con bé bị say xe nặng giống như còn phát sốt chắc hẳn tối qua mẹ nó đã không chăm sóc nó tốt nếu không tôi đã không sốt ruột muốn nhanh chóng lái xe tới c h ấ n trên du rực cười lạnh trong lòng vừa nói con bé bị ốm thì mặt gã này liền giả vờ sốt ruột nhưng trong mắt hắn lại không hề có dù chỉ là một tia quan tâm tất cả đều là thờ ơ lạnh lùng có kẻ làm cha như hắn sao xe không đi được thì mày cũng sẽ không ốm con bé chạy bộ lên trấn trên sao làm sao như thế được tôi không phải ý của tôi là làm như thế không tốt lắm để xe ở lại chỗ này không an toàn chút nào yến tùng nam thầm nói sao thằng cha này lại lắm chuyện thế hỏi cái gì mà hỏi có giúp hay không hả du rực châm biếm thì ra trong lòng mày con gái mày bị ốm còn không bằng một chiếc xe hỏng một kẻ ngay cả con gái ruột cũng không thèm quan tâm thì làm sao có thể thương yêu vợ mình được chứ du d ự c hiện giờ đã có thể xác định chắc chắn rằng gã đàn ông này không phải là người tốt nhìn trang phục và đồ dùng của hắn lại nhìn đến chiếc xe nhập khẩu này rồi nhìn về phía hai mẹ con đang ngồi trong xe lại thêm thái độ của hắn ta thằng này chắc chắn là một gã đàn ông c ạ t bã xác định được chuyện này ánh mắt du d ự c càng thêm âm trầm ý tưởng trong đầu càng thêm kiên quyết không thể để tên cô ghi vào sổ hộ khẩu của tên khốn này được muốn ghi thì cũng phải ghi vào hộ tịch của anh yến tùng nam bị nói đến nỗi sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt hắn vô cùng xấu hổ nói tiên sinh ngài chắc là đã hiểu nhầm rồi làm sao tôi có thể không quan tâm con gái của mình chứ tôi chỉ nghĩ là kéo được xe ra rồi thì lái xe chắc chắn sẽ nhanh hơn không phải sao du dực đột nhiên hỏi tên mày là gì yến tùng nam cuống quít nói tôi họ yến yến tùng nam tùng trong đại thụ nam trong phía nam yến tùng nam du rực kêu một tiếng khóe môi dương lên lạnh lùng cười cười đến nỗi cả người anh tỏa ra hạt khí anh xoay người đạp cửa xe nhưng không ngờ lại phát hiện mình đạp không ra cửa xe đã bị khóa nếu người bình thường thấy cửa xe bị khóa thì chắc hẳn sẽ không suy nghĩ gì nhiều chỉ cảm thấy kỳ quái xe đang ở giữa đường thế này thì khóa làm gì nhưng du d ự c không phải người bình thường anh lập tức nhớ tới những dấu chân hỗn loạn ở sân nhà yến ra vết máu cánh cửa không khóa xem ra mẹ con cô bị bắt buộc nên mới phải rời đi chương ba mươi tám vô cùng khẩn trương khi thấy người trong lòng may mắn là anh đã đuổi theo bằng không có lẽ anh sẽ hối hận cả đời du d ự c quay đầu như cười như không hỏi cửa xe vẫn còn khóa tôi tôi đây là tôi chỉ lo lắng con bé bị sốt bên ngoài lại lạnh như vậy gió n h ớ con bé bị trúng gió thì không tốt chính là như vậy đó yến tùng nam vắt vóc tìm mưu tính kế nghĩ hẳn là không lộ ra việc hắn đang nói dối du rực cười lạnh may khẳng định người ở bên trong là vợ con mày sao đương nhiên đương nhiên rồi nhìn bộ dạng hiện tại của mày tao cảm thấy giống bắt cóc hơn đấy yến tùng nam liên tục lắc đầu sao có thể chứ người ở bên trong thật sự là vợ tôi tên cứ gọi nhiếp thu xính người dân quanh đây đều biết chúng tôi đứa bé vợ tôi ôm trong lòng là con gái tôi tên yến thanh tì bé gái bên cạnh là em gái tôi tên yến như kha sao tôi lại giống bắt cóc chứ thiên sinh có đùa cũng không thể đùa quá trớn như vậy đâu yến tùng nam một hơi đem hết tin tức du rực muốn biết nói ra hết cả anh thản nhiên nói mở cửa xe yến tùng nam hoảng hốt thiên sinh chuyện này không cần mở cửa xe đâu du d ự c mở giọng anh không c h ờ đường lui đôi mắt lạnh lùng nhìn yến tùng nam hắn đang sợ tới mức tay chân luống cuống không biết nên như thế nào vấn đề ở đây là nhiếp thu xính nếu hắn mở cửa vạn nhất cô chạy mất thì làm sao đây thiên sinh giờ mà mở cửa xe gió lùa vào t r o n g thì đứa trẻ còn chưa dứt lời du d ự c đã tom chặt lấy cánh tay yến tùng nam có mở hay không vừa nãy anh thấy mặt cô bé đỏ l ư ợ n g thần chí có vẻ mơ hồ không rõ còn cô lại ôm con bé mà lo lắng như thế cô từng nói qua người cô yêu quý nhất chính là con gái lúc này chắc hẳn cô đang cực kỳ sốt ruột lẫn sợ hãi anh không có thời gian cùng yến tùng nam dây dưa yến tùng nam nghe rõ tiếng xương cốt mình bị vặn kêu răng rắc đau đớn khiến hắn thảm thiết kêu gào liên tục hắn cảm thấy rõ lực tay của du rực tùy thời có thể vặn gãy cả cánh tay mình thật có thể so sánh với đòn đau lúc nhiếp thu xính cầm gậy phang hắn hắn đành vội vàng nói mở mở mở tôi mở để tôi mở du rực bung ra không cần dở trò với tao coi chừng tao sẽ cho mày thành người tàn phế yến tùng nam ôm cánh tay đau đến nỗi mặt mũi trắng bệnh hiện giờ hắn nào còn nghĩ chuyện gì vui sướng chỉ cảm thấy mình thật quá đen thế nào lại đụng phải thằng cha này đừng đừng tiên sinh chuyện gì cũng từ từ nói chúng ta trước giờ không thủ không đoán đâu cần phải chuyện bé xé ra to như thế chứ phải không chuyện này thực sự là tôi không hề bắt cóc ai cả chúng tôi kết hôn đàng hoàng nếu ngài không tin để tôi đưa ngài đi gặp mấy người hàng xóm xem bọn họ giúp tôi làm chứng yến tùng nam vừa nói vừa run run lấy ra cái chìa khóa hắn vừa mới lấy ra đã bị du rực giật lấy cửa xe vừa mở một luồng không khí mát mẻ tràn vào trong xe nhiếp thu xính ngẩng đầu lên nhìn khiếp sợ mà t r ừ n g lớn mắt cô nhìn thấy mặt du rực một hồi lâu không nói được gì cô từng nghĩ phỏng chừng đời này sẽ không còn gặp lại được người đàn ông này nữa thật không ngờ lại ở chỗ này trong hoàn cảnh này gặp lại sao anh ấy lại ở chỗ này du rực giữ vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên hỏi con bé bị ốm à kỳ thực trong lòng anh khẩn trương tới mức không dám nhìn vào mắt cô anh cảm thấy đứng trước m ặ t cô mình không giống chính bản thân mình nữa hai thai đều nóng lên chỉ đành cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh không để lộ ra bộ dáng chân thực trước mặt cô nhiếp thu xính theo bản năng gật đầu vâng du rực vươn tay đưa tôi không biết như thế nào nhiếp thu xính không chút chần trừ suy nghĩ liền đưa con cho du rực cô tin tưởng anh ấy chương ba mươi chín cô lại đây lên xe ôm con bé hiến tùng nam nhìn du rực bế thanh ti ra khỏi xe trong lòng căng thẳng nhanh chân chạy ra chặt lại ửng thiên sinh đây là con gái tôi ngài định bế nó đi dâu chứ du d ự c mắt mày m ù rồi ạ t i ế n tùng nam bị mắng đến mặt cũng giật giật tôi đây là con gái tôi tiên h sinh tính tình ngài không tốt tôi cũng không muốn so đo nhưng ngài cũng đừng quá đáng con bé là con tôi tôi con gái mày nhìn lại xem mày có bộ dạng người làm cha không cũng ngay du d ự c nói còn chưa dứt lời một cước đã vung ra hiện giờ anh nhìn thấy yến tùng nam là chỉ muốn giết phước hắn cho rồi cả người con bé sốt nóng phừng phừng hơn nữa còn bị say x e nghiêm trọng tình hình cực kỳ không ổn du d ự c không muốn dây dưa với yến tùng nam làm gì cho mất thời gian anh chỉ muốn nhanh chóng đưa thanh ti lên phố tìm thấy thuốc yến tùng nam bị du d ự c đá một cái liền ngã ngồi trên nền đất mông đau nhói như vỡ ra làm mấy mảnh hắn không ngừng têu hai mái nhiếp thu xính gắt gao theo sau du rực lo lắng nhìn con gái đồng thời trong lòng lại dâng lên hy vọng cô đã cứu người đàn ông này nói không chừng anh ta thực sự có thể giúp cô hiện giờ cô chẳng quản được nhiều chuyện chỉ biết cần phải nhanh chóng đưa thanh ti đi khám bệnh kiếp trước thanh ti không hề sinh bệnh mà người đàn ông này cũng không hề xuất hiện nhưng mà hiện tại thì chuyện tốt chuyện xấu gì cũng đều đã xảy ra thế nhưng điều duy nhất mà cô có thế xác định bánh xe vận mệnh cuộc đời này đã bắt đầu lăn bánh theo hướng khác rồi du rực đặt thanh ti vào ghế cạnh tay lái rồi xoay sang nhiếp thu xính còn đang hoảng hốt không để ý mà hạ thấp giọng nói cô lại đây lên xe ôm con bé nhiếp thu xính gật đầu xoay người lên xe y ế n tùng nam vừa thấy cô định đi lập tức dây rụa trên mặt đất cố gắng đứng lên nhiếp thu xính cô đứng lại cho tôi hắn lăn lộn nhào tới trước mặt nhiếp thu xính vươn đôi bàn tay dính đầy bùn lầy nắm lấy cánh tay cô nhiếp thu xính g ơ chân giẫm thật mạnh lên mu bàn chân hắn nửa điểm cũng không lưu tình ông cũng ngay đó là con gái tôi ông đã mặc kệ nó sống chết ra sao dựa vào cái gì định cản tôi cứu nó nếu vì ông cản trở mà con gái tôi mà có chuyện không hay xảy ra thì dù phải liều cái mạng này tôi cũng quyết sống chết với ông thanh thi lên cơn sốt đã một giờ đồng hồ vậy mà yến tùng nam còn nhốt hai mẹ con cô trong xe không cho xuống lúc này chính là thời điểm nóng nhất trong ngày ngoài trời đã nóng trong xe cái nóng còn gây gắt hơn đối với sức khỏe thanh ti lại càng không tốt nhiếp thu xính hận không thể trực tiếp giết hắn hắn căn bản mặc kệ chuyện sống chết của con gái cô yến tùng nam đau đớn kêu lên hai tiếng thảm thiết nhưng vẫn chưa chịu vung tay cô còn dám cãi lý với tôi con bé bị bệnh là do tôi làm hay sao chẳng phải do cô chăm nó không ra gì còn định trách tôi du rực mới rồi không ra tay chính là muốn dò ý của nhiếp thu xính giờ nghe cô nói xong trong lòng anh đã mơ hồ cảm thấy chút mừng thầm bởi vì lời này đã chứng minh nhiếp thu xính đối với gã đàn ông kia không có chút tình cảm nào thậm chí cô còn căm hận hắn trong lòng cô chỉ có đứa nhỏ là quan trọng nhất du rực x ả i chân bước tới một cước xuất r a đem yến tùng nam đá văng đi cô ngay tiến tùng nam bị đá ngã lộn một vòng tư thế giống như chó ă n phân khắp miệng đầy bùn đất hắn thấy nhiếp thu xính xoay người lên xe vẫn quỵ dạp trên mặt đất mà gào lên anh muốn làm gì đây là vợ con tôi tôi thấy anh mới chính là kẻ muốn bắt người tôi cảnh cáo anh tôi sẽ báo cảnh sát du rực đóng cửa xe châm chọc nói đi đi giỏi thì đi báo đi đến lúc đó vừa hay có thể đem bọn buôn người như mày bắt lại chương bốn mươi vợ mày Tao sẽ dẫn đi. Du ẫ n đi. d d ự c đang định nổ máy xe lại thấy cô bé mười mấy tuổi vốn ngồi trong xe đang đỏ mặt xấu hổ đứng ở trước xe loay hoay vặn vẹo bàn tay nói ừm chuyện này có thể cho em đi cùng anh không em có thể giúp chăm sóc thanh ti du d ự c làm như không có nghe thấy cứ thế khởi động xe tránh qua bên người con bé làm bùn đất từ bánh xe hắt đầy lên người nó nó kinh hô quần áo của tôi đấy là bộ quần áo mà nó vừa mới mua yến tùng nam cố gắng từ mặt đất đứng lên vậy mà thử mấy lần đều ngã lăn trở lại hắn hô to quay lại các người quay lại đáng tiếc người ta vẫn hiên ngang rời đi ngay trước mặt hắn xe của yến tùng nam vốn đỗ ở giữa đường hai bên đường là ruộng lúa mạch như lúc này lúa mạch còn chưa vương cao dù rằng mặt đất có chút xốp nhưng ít ra cũng không có nước đ ọ n g du rực tăng ga theo đường ruộng vọt đi n i ế p thu xính thấy anh làm như vậy mày hơi hơi nhíu lại một chút động tác nhỏ ấy của cô đều bị du d ự c nhìn thấy thực ra anh rất lo lắng lo lắng sẽ lưu lại ấn tượng gì đó không tốt trong lòng cô vội nghiêm trang nói cô yên tâm chờ thu xếp ổn thỏa cho cô và con gái tôi sẽ quay lại tìm người ta để bồi thường nhiếp thu xính sửng sốt vội quay lại nói kỳ thật cũng không có gì mùa này lúa mạch còn chưa có chỗ đông dù là lái xe có nghiến qua một chút cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng du d ự c vẫn nghiêm mặt như trước trinh trọng nói người dân trồng lương thực không phải chuyện dễ dàng phải bồi thường chứ hai mắt anh nhìn chằm chằm phía con đường phía trước trên mặt không thể hiện biểu tình gì khác tựa hồ đây là chuyện cực kỳ quan trọng nhiếp thu xính trong lòng thầm nghĩ người này thật chính trực đã tính đến chuyện bồi thường cho người ta người như vậy thì át hẳn nhân phẩm không tồi cô nào có biết được thực ra du dực không dám nhìn cô trong lòng c ẩ n trương lại lo lắng để lại ấn tượng không tốt trong lòng cô nên mới nói như vậy Du d ự c cảm thấy ánh mắt của nhiếp thu xính lại thấy tim mình đang điên cuồng đập thình thịch mang thai nóng lên lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi anh bắt đầu hối hận một mạch cuống cuồng đuổi theo cũng không để ý tới dáng vẻ của mình hiện giờ chắc chắn phong trần mệt mỏi vô cùng lôi thôi liệu cô có thể nghi ngờ động cơ của mình không du d ự c nhớ rõ nhiếp thu xính là người cực kỳ thích sạch sẽ tuy rằng thường ngày làm việc nhà nông quần áo cô có chỗ sân rách nhưng lại luôn sạch sẽ Cái ngón tay c ũ n g không bao giờ có đất bẩn du rực càng nghĩ càng ảo não đột nhiên thanh ti từ trong lòng nhiếp thu xính rên lên một tiếng khi í ế năn tỉnh táo lại vội vàng nói trên xe có rượu đế cô giúp con bé hạ n h i ệ t trước đi nhiếp thu xính liên tục gật đầu phải phải trận bệnh này của thanh ti tới vừa nhanh vừa chóng buổi sáng còn không thấy có biểu hiện gì vậy mà đến giờ bệnh nặng đến hôn mê li bì du rực thấy nhiếp thu xính nước mắt lưng chòng chỉ trực trào ra nhịn không được c a n ủi nói đường quá lo lắng một chút nữa là tới thị trấn rồi nhiếp thu xính giọng khàn khàn nói chỉ trách tôi tối hôm qua mưa như vậy sau nửa đêm tôi mới ngủ cũng không chú ý tới trong giường bị rột khiến con bé bị lạnh du rực đau lòng nếu là anh chắc chắn sẽ không để cho vợ mình phải lo toan nhiều như vậy anh nói không thể trách cô được con bé không sao đâu sẽ sớm khỏi ngay thôi tin tưởng tôi tôi cam đoan với cô nhất định con bé sẽ bình an nhiếp thu xính nghe được lời nói của anh ngẩng đầu hai mắt đấm nước cô ở nhà một thân một mình chuyện gì cũng đến tay cô lo liệu chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy chương bốn mươi mốt chồng cô đẹp trai quá trước đây không phải không có nam nhân đối tốt với nhiếp thu xính nhưng mà trong mắt bọn họ chỉ toàn thấy mưu kế ngoài mặt thì nói muốn giúp cô nói thẳng ra là muốn giao dịch cái bọn họ muốn ở cô chỉ là lợi ích đối với nam nhân nhiếp thu sính vẫn luôn đề phòng bị nhưng mà người đàn ông trước mặt này lại không giống những kẻ kia cô thấy trong ánh mắt của anh đều là chân thành và tha thiết không có chuyện bày mưu t í n h kế tuy rằng đây mới chỉ là lần thứ hai họ gặp nhau thế nhưng nhiếp thu sính cảm thấy cô có thể tin tưởng anh lần đầu tiên trong đời cô biết được thì ra khi có một người có thể tin tưởng ở bên cạnh thực sự có thể giảm bớt nhiều gánh nặng đến vậy nếu không phải anh đột ngột xuất hiện có lẽ bây giờ cô vẫn còn ôm thanh ti ngồi ở trong xe chẳng biết xoay sở thế nào hoàn toàn không biết nên làm gì mặc dù xe đang chạy trên đường lầy lội nhưng vì du d ự c cố gắng phóng thật nhanh lại thêm quãng đường không qua xa đại khái mất khoảng 20 phút là xe đi tới thị trấn nhờ có nhiếp thu xính chỉ đường rất nhanh xe đã tới phòng khám duy nhất của thị trấn vừa dừng xe lại Du rực lập tức nhảy xuống mở cửa để tôi bế con bé nhiếp thu xính nhanh chóng đưa tới du rực nhẹ nhàng đón lấy thanh thi vô ý đụng phải tay nhiếp thu xính anh chợt sững lại chỉ thấy bàn tay tê dần cánh tay mềm nún thiếu chút nữa buông rơi cả con bé anh hoảng sợ vội vàng giữ chặt nếu anh đánh rơi cô con gái bảo bối quan trọng nhất của cô thì từ nay về sau đừng hòng nghĩ lưu lại cái ấn tượng tốt đẹp gì nữa sắc mặt du rực phất hồng một chữ cũng không nói xoay người ôm thanh ti vội vàng hướng phòng khám đi vào nhiếp thu xính thấy mặt anh đường đỏ đi vội vàng như thế trong lòng nghĩ người này thực là tốt so với yến tùng nam thật tốt hơn không biết bao nhiêu lần nhưng hiện giờ cô không có thời gian nghĩ quá nhiều nhanh chân bước vào theo trong phòng khám bác sĩ nhanh chóng khám cho thanh ti cũng rất nhanh đưa ra phương thuốc bởi vì tối hôm qua thanh ti bị nhiễm lạnh bệnh cảm bạo từ trước đến giờ vốn từ nhẹ thành nặng cũng không đột ngột nguy kịch chủ yếu là do bị yến tùng nam bắt lên xe lắc lư xô đẩy chóng mặt quá sức chịu đựng của trẻ con kém nên mới dẫn đến suy sụp thế này nhưng may mắn là bác sĩ、si、đã nói tuy bệnh trở nặng nhưng cũng không phải khó chữa sau khi thanh ti được châm cứu hạ sốt gánh nặng trong lòng nhiếp thu xính mới chậm rãi hạ xuống cứ một lúc cô lại kiểm tra thân nhiệt của con bé may mắn là nhiệt độ đang chậm rãi hạ xuống chờ cho thân nhiệt thanh ti khôi phục bình thường nhiếp thu xính cả người thở hát ra lúc này cô mới nhớ tới du rực bèn xoay người đi tìm nhưng lại không thấy đâu cả nhiếp thu xính nghi hoặc trong lòng chẳng lẽ anh đã rời đi rồi sao cô có chút một thiền người ta đã giúp cô nhiều như vậy vậy mà cô lại quên khoáy cả ân nhân thật không biết về sau còn có cơ hội gặp lại không ngay lúc nhiếp thu xính còn đang tràn đầy tiếc nuối trong lòng bác sĩ một lần nữa kiểm tra thân nhiệt thanh thi cô bé đã cắt sốt rồi lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc uống hai ngày là không sao nữa đúng rồi chồng cô vừa đi ra ngoài mua cơm rồi anh ấy thấy cô lo lắng cho đứa nhỏ nên không nói với cô nhiếp thu xính vừa nghe xong mắt tròn xoe chồng hẳn là bác sĩ hiểu nhầm rồi cô vội văng nói bác sĩ tôi bác sĩ là một người phụ nữ ngoài ba mươi tóc ốn trông rất hợp thời nói chồng cô cũng thật khôi n g ô nhà tôi cũng chưa từng gặp người đàn ông nào cao to đẹp trai như vậy đâu mặt nhiếp thu xính bỏ bừng cô là kiểu phụ nữ bảo thủ bị hiểu nhầm như vậy chỉ cảm thấy từng đợt nóng r ồ n lên mặt thực sự cô chỉ muốn ngắt lời bác sĩ nhưng mà bà ấy lại không cho cô cơ hội chương 42, h ạ n h phúc của một nhà ba người rốt cuộc chờ bà ấy nói xong nhiếp thu xính mới vội nói bác sĩ hiểu nhầm rồi chúng tôi không phải nhưng cô còn chưa nói xong lại bị ngắt lời cơm trưa em cũng chưa ăn ăn trước một chút đi con bé còn phải ở đây một thời gian chờ con bé tỉnh thì cho con bé ăn mặt nhiếp thu xính đỏ như lửa đốt cô há to mồm nói tôi không đói vừa rồi bác sĩ vừa rồi du rực nghe được lời vị bác sĩ kia nói anh bước vào cố ý ngắt lời không cho nhiếp thu xính nói ra trong lòng chỗ nghĩ hy vọng một ngày cái sự hiểu lầm này có thể thành sự thực anh lại ngắt lời nhiếp thu xính bác sĩ con bé đã hết sốt chưa bác sĩ trả lời du rực rất khách khí sắp hết rồi chắc một lúc nữa con bé sẽ tỉnh lại thôi không vấn đề gì cảm ơn bác sĩ không cần cảm ơn các vị cũng thấy đấy bên kia còn có bệnh nhân cần tôi chăm sóc nếu có tình huống gì thì gọi tôi được chờ bác sĩ rời đi nhiếp thu xính đỏ mặt vừa rồi vị bác sĩ kia hiểu lầm chúng ta du rực nhìn mặt nhiếp thu xính đỏ lên trong lòng giống như có lông chim cọ qua có chút ngứa nhưng lại rất vui vẻ anh định trêu đùa nhiếp phu xính cô ý lấy vẻ nghiêm trang nói chúng ta làm sao nhiếp thu xính cắn răng nếu anh ấy đã không biết mà cô lại đi nói chuyện kia ra thì ngược lại càng làm cả hai xấu hổ vì thế cô nói đơn giản không không có gì du rực chăm chú nhìn mặt cô a k ì a ăn cơm trước đã nhiếp thu xính trung quy cũng cảm thấy ánh mắt anh giống như sớm đã biết hết cả vội hỏi anh ăn không có chứ cô chăm chú nhìn du Dực, nói vậy cùng nhau ăn đi du Dực g ậ t đầu được hai người ngồi xuống cạnh thanh ti cùng nhau ăn cơm nếu người ngoài nhìn vào tất nhiên sẽ thấy đây nhất định là một nhà ba người một đôi vợ chồng trẻ trông nom đứa con nhỏ bệnh ốm một nhà ấm áp hạnh phúc cũng không biết thế nào mà càng đối diện với du Dực, nhiếp thu xính càng cảm thấy có gì đó không đúng cô vội tìm đề tài nói vừa rồi tôi lo chăm sóc thanh thi quên mất không hỏi anh sao lại đột nhiên xuất hiện trên đường vậy du rực nói tôi đi tìm cô anh trả lời rất nhanh căn bản gần như là không có tự vấn bản thân có gì cứ thế nói thẳng ra lời này làm cho nhiếp thu xính nhất thời quên cả trả lời sửng sốt mất một lúc chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên tôi anh vì sao lại đi tìm tôi du rực nhìn mặt nhiếp thu xính đỏ hửng nhanh t r o n g túi đầu tim đập bình bình làm cho anh có chút không chịu nổi lúc này anh mới ý thức được lúc anh nói ra lời vừa rồi có chút sơ ý vội vàng quá anh lo lắng rằng nhiếp thu xính sẽ cảm thấy anh là loại người không đứng đắn cho rằng anh và đám đàn ông từng tiếp cận cô giống nhau đều chỉ mưu đồ nọ kia rồi đâm ra chán ghét anh mặc dù bản thân anh cực kỳ thành tâm nhưng mà hiện giờ còn không được để cô biết du rực mau mắn giải thích chuyện đó cô đừng hiểu lầm lần trước cô giúp tôi nếu không có cô chắc hẳn tôi cũng chết rồi cho nên tôi chỉ nhiếp thu xính gật đầu tôi biết tôi không hiểu lầm lần này thật cảm ơn anh nếu không có anh tình hình của t h a n h t i hôm nay còn nguy hiểm đến n h ư ờ n g nào là anh đã cứu hai mẹ con tôi thực c ả m ơn anh ánh mắt nhiếp thu xính nhìn du rực đầy chân thành sống lại kiếp này cô quý trọng cơ hội để có thể sống tiếp hơn với bất cứ ai không ai biết c o n n gái g đối với cô có ý h ĩ a q u a n t r ọ n g bốn à o c h ư ơ n g 43, tôi muốn trở thành người đàn ông của em nếu không nhờ du d ự c đến bây giờ thanh ti còn chưa chắc đã được cứu e rằng chẳng bao lâu sau cô và thanh ti đều bị yến tùng nam đưa đi khi đó có lẽ lại d ẫ m lên vết xe đổ của kiếp trước du d ự c xuất hiện thật như từ trên trời xuống giống như thần tiên giáng trần xuất hiện trước mặt cô cứu lấy mẹ con cô đối với nhiếp thu xính mà nói chuyện lúc trước cô cứu du d ự c cũng chỉ là việc tiện tay mà làm nhưng chuyện du d ự c cứu mẹ con cô nếu đem so sánh với lúc trước cô cứu du d ự c lại mang ý nghĩa to lớn hơn nhiều đôi mắt nhiếp thu xính trong suốt long lanh như nước ấm áp như biển cả khiến mỗi lần du d ự c nhìn vào đều cảm thấy chính bản thân mình cũng bị cô hút vào đó thật khó mà k i ể m chế lại anh vội vàng cố gắng kìm hãm lại tình cảm trong lòng cô đừng nói như vậy đây là việc nên làm thân là đàn ông tôi không thể d ừ n g dưng nhìn một đứa trẻ đau ốm như thế nhiếp thu xính chua chắc l ờ i đúng vậy ngay cả người ngoài như anh cũng còn thấy như thế phải nghĩ cho con bé thế mà chính cha nó lại chẳng thèm để tâm chuyện nó sống hay chết trong lòng du dực tê tái l ờ i này của nhiếp thu xính càng thêm khẳng định chuyện hôn nhân của cô chẳng hạnh phúc gã kia đối xử với cô chẳng ra gì đối với đứa nhỏ cũng không hề tốt loại đàn ông như thế đáng lẽ vừa rồi phải bẻ gay hết cả tay lẫn chân đi mới phải có người vợ tốt như thế này không lẽ mắt hắn m ù rồi sao nhưng mà nghe trong lời nhiếp thu xính thì thấy cô coi mình là người ngoài du d ự c cảm thấy thật trói thai anh âm thầm hạ quyết tâm sớm muộn gì rồi cũng đem cái m á t người ngoài trên người mình xóa sạch du d ự c muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong nhà họ yến suy tư nói đúng ra tôi không nên hỏi chuyện trong nhà cô nhưng mà lúc tôi đến nhà cô cô lại không ở đó nghe hàng xóm nói cô được chồng tới đón đi rồi thế nhưng cửa nhà thậm chí còn không khóa trong sân lại có vết máu tôi nghĩ thấy chuyện không đúng thế này căn bản đâu có giống là vui mừng chuyển nhà ngược lại giống như bị bắt đi tôi lo lắng nên đuổi theo xem sao nhiếp thu xính ngẩng đầu anh đến nhà tôi du rực nhìn cô đúng vậy mục đích của tôi là đi tìm cô mà cô biết rõ người này đi tìm cô là bởi muốn báo ân cũng chẳng làm sao nhưng những lời anh nói khiến lòng nhiếp thu xính rung động mạnh một trận cô vội vàng túi đầu tránh đi ánh mắt anh may có anh thông minh nhìn ra vấn đề anh đoán đúng đấy đúng thật là tôi bị bắt rời đi tôi không muốn vào thành phố tôi không muốn đi cùng hắn du rực s i ế t chặt chiếc đũa trong lòng thình thịch như là có một con thỏ đang nhảy luận vậy cô bị bắt buộc cô không muốn đi cùng gã kia thật quá tốt một hồi lâu sau du dực mới tỉnh táo lại nghiêm mặt hỏi tuy rằng tôi không biết lúc đó có phát sinh chuyện gì nhưng mà tôi mạo ngội hỏi một câu cô có thể nói cho tôi biết không mặt khác tôi nghĩ chuyện liên quan đến chồng cô với năng lực của tôi nhất định có thể giúp cô xử lý nói xong anh lại trịnh trọng thêm một câu tôi hy vọng cô có thể tin tưởng tôi tôi muốn giúp cô kỳ thật anh chỉ muốn nói anh muốn trở thành người để cô có thể dựa vào muốn trở thành người đàn ông của cô lời nói của du dực làm cho nhiếp thu s í n h cảm thấy ấm áp từ sau khi cô sống lại ngày qua ngày đều bị khinh bạc mỗi ngày sống trong lo lắng làm thế nào cả đời trốn tránh làm thế nào tranh đấu cùng yến tùng nam diệp linh chi thậm chí cả diệp g i a một mình cô không quyền không thế cô thật sự có thể bảo vệ thanh ti được sao chuyện này chăn trở trong lòng cô như là quả núi lớn đệ nặng không ai có thể giúp cô cô càng không biết tìm đâu ra người giúp đỡ du rực xuất hiện không thể nghi ngờ giống như than nóng sưởi ngày tuyết rơi trong tuyệt vọng chỉ cho cô một con đường sống chương 4 ố n tôi muốn ly hôn có lẽ là bởi vì cô đã cứu người này cũng có lẽ vì không lâu trước anh vừa cứu con gái cô lại hoặc là anh là một người đàn ông phi thường tốt cho nên nhiếp thu xính tin tưởng anh không hề nghi ngờ mà tin tưởng anh điểm này chính cô cũng cảm thấy lạ lùng nhiếp thu xính cắn môi hỏi anh thật sự có thể giúp tôi sao du rực nghiêng người về phía trước đem khoảng cách giữa mình và nhiếp thu xính kéo gần lại chăm chú nhìn ánh mắt của cô bất luận chuyện gì tôi cũng đều có thể làm giúp cô được tôi có năng lực làm được anh còn muốn nói cho nhiếp thu xính bất cứ chuyện gì anh đều có thể giúp cô hoàn thành nếu cô muốn thu thập tên cặn bã kia cũng không cần phải mở miệng cũng không cần phải làm cái gì cứ để anh xử lý nhưng anh lại sợ mình biểu hiện quá chủ động khiến cho nhiếp thu xính thêm cảnh giác làm cho cô hoài nghi mục đích của anh nhiếp thu xính cắn cắn môi hiện tại có thể nói là cô đã đến bước đường cùng rồi tiến tùng nam đã hạ quyết tâm nhất định phải đưa cô cùng thanh ti đến là thành một khi tới nơi chính là rơi vào địa bàn của diệp ra cô chỉ sợ chưa kịp lấy hơi lấy sức đã bị giết chết rồi cô nhìn nhìn du rực còn do dự nếu mình mở miệng chẳng khác nào kéo anh xuống nước dù sao anh cũng vô can du rực nhìn thấy vẻ rẽ rủa đấu tranh trên mặt nhiếp thu xính thấy cô không mở miệng trong lòng có chút trùng xuống hỏi cô không tin tôi sao nhiếp thu xính vội lắc đầu không phải tôi không tin anh chỉ là tôi sợ anh sẽ bị liên lụy vào chuyện này du rực cảm giác tim mình bay lên tận mây xanh thì ra là cô lo lắng cho mình anh vốn không quá để ý phụ nữ trước giờ tâm anh vẫn lặng như nước người ngoài thì nói anh lạnh lùng vô tình cơ bản là ở thời điểm nào tâm trí anh cũng đều không bị dao động chỉ là từ sau khi gặp được nhiếp thu xính chỉ cần một ánh mắt một biểu cảm một câu nói của cô đều có thể làm cho trong lòng anh cuộn sóng phập phồng anh lắc đầu giúp cô thì cho dù là bị liên lụy tôi cũng cam lòng anh muốn nói với nhiếp thu xính dù chuyện gì cũng không cần phải cố kỵ dù chuyện gì cũng không cần sợ hãi cứ nói ra hết thể đã coi anh anh giúp cô thu phục tất cả chỉ là anh lo lắng nếu mình nói như vậy có vẻ không hợp hoàn cảnh cho lắm nhiếp thu sinh thật sự cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt cuối cùng cắn răng nói tôi muốn ly hôn với yến tùng nam du dực nghe được câu này nháy mắt cảm giác cả người như bay lên mây ly hôn ly hôn ly hôn đây chắc chắn là từ đẹp nhất mà anh từng nghe anh nhịn không được muốn xác định lại nghiêm túc hỏi cô chắc chứ du dực chính là kiểu người như vậy mặc kệ nội tâm dao động mạnh thế nào thì biểu hiện trên mặt anh đều phi thường bình tĩnh làm cho người ta chẳng thể đoán ra nhiếp thu xính nghiêm túc gật đầu tôi xác định vô cùng xác định đại khái là đây là chuyện dũng cảm nhất tôi làm trong đời cũng là quyết định chính xác nhất câu trả lời của cô làm cho du d ự c cảm xúc mênh mông được tôi giúp cô nhất định giúp cô loại cặn bã như thế căn bản không xứng với cô cô nên được một người đàn ông tốt như tôi đến bảo vệ nửa sau câu này du d ự c không có nói ra một câu đơn giản của du d ự c làm cho lòng nhiếp thu s í n h cảm thấy được ủng hộ rất lớn nhưng cô tưởng tượng đến chuyện tình sắp sửa gặp phải lại bắt đầu lo lắng nhưng mà hiện tại tôi gặp phải vấn đề hắn không chịu ly hôn với tôi còn bắt tôi và thanh ti tới l à thành s ắ p mặt du d ự c nháy mắt liền châm xuống vì sao hắn còn mặt mũi nào mà đòi bám lấy cô đâu cặn bã kia còn muốn đeo bám cô ư hiện tại trong đầu du d ự c chỉ nghĩ mình nên làm thế nào khiến cho một tên khốn nạn sống không bằng chết chương 45, n g ư ờ i con gái anh cẩn thận trở che lại bị kẻ khác t r ả đạp yến tùng nam hiện tại du d ự c thực sự không muốn nhắc tới cái tên này anh hối hận vì lúc đó đã không đạp thêm mấy cái loại đàn ông như hắn làm sao có thể cưới được người vợ tốt như vậy lại có cô con gái đáng yêu như thế này chưa biết chừng trong đầu hắn có lẽ không hề có não sắc mặt du rực trở nên ông trầm thoạt nhìn có chút khiến người ta sợ hãi ánh mắt anh tối đen giống như có ngọn lửa thiêu đốt khiến nhiếp thu xính cảm thấy không yên cô cảm giác trên người anh dường như có một loại khí tức đáng sợ cô cúi lầu nói chuyện nhà chúng tôi kể ra thì có chút dài dòng trong nhất thời tôi cũng không biết nên nói hay nên kể như thế nào nhiếp thu xính cảm thấy chuyện từ khi cô và yến tùng nam gặp nhau thực sự quá dài cô không biết nên bắt đầu nói từ đâu du d ự c đưa cho cô chén nước không cần vội vã cứ chậm rãi nói chỉ cần có tôi ở đây tôi sẽ không để cô tiếp tục phải chịu ủy khuất nhiếp thu xính sửng sốt trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc du d ự c ý thức được chính mình nói sai rồi ho khan một tiếng rồi nói lảng sang chuyện khác ý tôi là cô đã giúp tôi một chuyện lớn thế kia một khi tôi đã đến nơi này thì nhất định phải giúp cô hoàn thành tâm nguyện không để mẹ con cô tiếp tục chịu ư ớ c hiếp nữa du d ự c khẩn trương đến mức trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi may mà trên mặt anh vẫn biểu hiện trịnh trọng cực kỳ nghiêm túc như trước bởi thế vẫn khiến người ta cảm thấy được một luồng khí chính trực không thể nào nhìn được chút lòng riêng lòng nhiếp thu sinh n ớ i lòng một chút cô cảm kích nói cám ơn anh hiện giờ tôi cũng không còn cách nào nếu không cũng sẽ không phiền thoái đến anh cô có thể đừng xem tôi là người ngoài nữa được không tôi cảm thấy hiện giờ chúng ta xem như đã là người cùng hội cùng thuyền từ lúc tôi đưa hai mẹ con cô rời khỏi tên kia lúc ấy cũng đã trở thành kẻ địch của hắn cũng không biết như thế nào khi n h ế p thu xính nhìn anh nghiêm trang nói những lời này tự nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười làm cho trong lòng cô thoải mái không ít cô nói vậy thì kể chuyện hôn nhân của chúng tôi trước đi mặc dù đã kết hôn nhiều năm như vậy nhưng thời gian tôi và hắn ở cùng nhau có thể đếm trên đầu ngón tay hai ngày sau khi kết hôn hắn lên thành phố mấy năm sau gần như không hề quay lại tôi ở nhà giúp hắn chăm sóc chăm sóc bố mẹ tới lúc họ lâm trung nuôi em gái hắn và con gái mình nhưng hắn cũng chưa từng gửi về nhà dù chỉ một đồng tiền đại khái là giữa tôi và hắn cũng chẳng có tình cảm gì tôi cũng chẳng trông cậy gì vào hắn chỉ là nếu chỉ có như vậy thì tôi cũng có thể miễn cưỡng ngày qua ngày chịu đựng nhưng hắn ở ngoài sớm đã có người khác cưới con gái nhà giàu trong là thành còn sinh một đứa con gái anh biết không đứa con gái kia của hắn chỉ nhỏ hơn thanh ti của tôi không đầy một tuổi tôi cảm thấy mình thật đáng cười nhiếp thu xính đơn giản đem mọi chuyện nói ra cô vốn nghĩ rằng bản thân mình sẽ thấy đau khổ hận thù vậy mà lúc nói ra mới phát hiện kỳ thật cô vô cùng bình tĩnh đại khái là đau một lần rồi thôi tâm tình nhẹ nhõm cô càng cứng cỏi nhẹ nhàng hơn nghe nhiếp thu xính nói xong du d ự c chỉ cảm thấy l ử a giận trong lòng không áp chế được trước giờ nghe người ta nói trên đời này có một loại người còn không bằng cầm thú gì đó trước kia anh không quá để ý hiện giờ mới hiểu được dùng từ người mà gọi hiến tùng nam thật sự còn không xứng giang giác một tiếng du d ự c một tay đem chiếc đ u a c ứ n g bẻ gãy người con gái mà anh thích anh chỉ một lòng một dạ muốn bảo vệ yêu thương cô cả đời không để cô phải chịu khổ gió x ư ơ n g lưu lạc vậy mà gã đàn ông kia lại dám đối xử với cô như thế phẫn nộ này làm cho du rực hận không thể quay lại lúc trước mà g i ế t phước tiến tùng n a m đi anh vốn luôn rất bình tĩnh nhưng hôm nay dù thế nào cũng không thể bình tĩnh được anh thật cẩn thận nhẹ nhàng không dám đụng vào sợ sẽ làm cô bị thương thằng khốn kia lại dám không kiêng nghể gì cờ hở chương bốn mươi sáu tôi sẽ bảo vệ mẹ con em cơn phẫn nộ của du rực sớm vượt qua kiểm soát anh chưa từng phẫn nộ như vậy cơ hồ mất đi lý trí du d ự c cười lạnh trùng hôn à hắn thật đúng là làm cho tôi mở rộng tầm mắt nhiếp thu xính nhìn thấy nét phẫn nộ ở du d ự c cô không nghĩ rằng anh sẽ vì mẹ con cô mà tức giận đến vậy nhưng việc này lại làm cho trong lòng cô cảm thấy thật t ấm áp du d ự c hỏi nếu hắn đã cưới vợ bên ngoài tại sao còn muốn đưa hai mẹ con cô lên thành phố hắn muốn làm gì nhiếp thu xính thở dài một tiếng đây mới là chuyện mấu chốt cô không biết nên nói với du d ự c như thế nào chẳng lẽ nói tôi đã từng chết một lần tôi biết hết mọi chuyện bọn họ đã làm với mình trong quá khứ mục đích của họ là giết chết tôi nếu cô nói như vậy đại khái sẽ bị anh cho là quái nhân mất nhiếp thu xính đắn đo một lúc nói tôi đoán không phải hiến tùng nam muốn làm gì mà là vợ hắn ở trong thành muốn làm gì chắc hẳn hắn rất mong muốn thoát khỏi tôi cùng thanh thi bởi vì với hắn mẹ con tôi chỉ là gánh nặng thế nhưng lúc trước tôi đòi ly hôn hắn cũng không đồng ý còn c ô ý muốn đưa tôi vào thành nên tôi cảm thấy được hẳn là vợ hắn không muốn phụ nữ hiểu cách nghĩ của phụ nữ có lẽ cô ta cảm thấy mình là thiên kim tiểu thư so với tôi chuyện gì cũng chỉ hơn chứ không kém nếu tôi ly hôn với yến tùng nam vậy chẳng khác nào cô ta lấy kẻ hai đ ờ i vợ chuyện như vậy cô ta đ â u chấp nhận được tâm tư du rực rất kín đáo nhiếp thu xính vừa nói như vậy anh lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện c ô i nghi ngờ bọn họ đưa cô vào thành là có mục đích khác nhiếp thu xính gật đầu đúng tôi cảm thấy nhất định có mục đích khác bằng không thì vì sao hiến tùng nam lại vội vàng như thế khi hắn vừa xuất hiện hôm qua tôi đã cảm thấy hắn có vẻ cực kỳ nông nóng muốn đưa tôi cùng thanh ti đi hình như là có người thúc giục hắn tôi nghe trong lời ngày hôm qua của hắn hẳn là người nhà họ diệp muốn gặp tôi lạc thanh họ diệp trong đầu du dực hiện lên rất nhiều hình ảnh anh không tưởng tận lạc thành lắm xem ra quay về phải tìm người hỗ trợ điều tra nhà họ diệp này một chút anh lờ mờ cảm thấy được chuyện của nhiếp thu xính không hề đơn giản như vậy tên yến tùng nam kia ở bên ngoài ngoại tình trèo cao vào nhà quyền quý người mà hắn không muốn gặp nhất khẳng định chính là người vợ tào khang của mình mà người nhà họ diệp vì cái gì lại cố ý muốn gặp một người phụ nữ không quyền không thế cũng không muốn cùng yến tùng nam dày già thêm nữa chuyện này thật không bình thường kinh nghiệm nói cho du dực hễ là chuyện không hợp lý không bình thường trong đó tất yếu có ẩn tình anh chăm chú nhìn nhiếp thu xính rồi nói yên tâm có tôi ở đây sẽ không để hắn đem hai mẹ con cô đi nhiếp thu xính bỗng nhiên cảm thấy mình như có một người có thể tin tưởng để dựa vào cô do dự một chút nói tôi thật ra mấy ngày trước tôi có lên thị trấn một chuyến có gặp một luật sư tôi đã ra tòa nộp đơn ly hôn tôi hy vọng có thể ly hôn với yến tùng nam để sống cuộc sống của riêng mình cho nên lúc trước tôi mới tính toán không chịu rời đi chờ tới khi toàn án gửi giấy triệu tập sau đó mở phiên tòa phán quyết ly hôn du rực trong lòng mừng như điên cô cô đã muốn ra tòa đòi ly hôn sao khóe môi anh không nhịn đọc mà hơi hơi nhét lên cô làm tốt lắm tốt lắm nụ cười của anh khiến nhiếp thu xính cảm thấy có chút m ề m m ộ i vội vã cúi đầu tôi cũng không biết có được việc hay không nữa hắn sẽ không dễ gì chịu từ bỏ khẳng định còn muốn đưa chúng tôi đi hiện giờ chúng tôi cần tìm nơi nương náu trước đã du rực cảm xúc giặt rào anh cao giọng nói không cần trốn chờ con bé tốt lên tôi sẽ dẫn hai mẹ con lên thị trấn tìm nơi trọ tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con chương 4 ố n b ả o vệ em cho đến cuối đ ờ i không hề do dự du rực gần như không nghĩ ngợi liền nói ra những lời này đây là lời thật lòng của anh không hề có chút giả dối một lời xuất phát thẳng từ trái tim anh anh hy vọng một lần bảo vệ này có thể kéo dài thật lâu đến tận cuối lời anh nói chuyện thật nghiêm túc trên mặt không có biểu hiện cười đùa giống như đây là lời thề chân thành nhất trên đời này vậy trong lòng nhiếp thu xính hơi sợ hãi từ trước tới giờ chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy cô cảm nhận được người đàn ông trước mặt này đã khiến cô tin tưởng theo bản năng để rồi lại cảm thấy được có chút khác lạ nói không nên lời cho dù là báo ân anh ấy có lẽ cũng không thể đến mức thế này chứ chẳng lẽ nhiếp thu xính cắn môi cô liếc mắt trộm nhìn du rực một cái anh ngồi ngay ngắn tại chỗ ánh mắt trong sáng không có vẻ gì là ngấm n g ầ m tính chuyện xấu xa giống như là ánh mặt trời sau cơn mưa vậy nhiếp thu xính nhìn bộ dạng anh trong lòng đ ỗ n g nhiên cười tự dễ ước cô thật sự là tự mình đa t ì n h nghĩ nhiều quá người ta là ai chứ làm sao có thể có ý gì khác với cô được tuy rằng kiến thức của nhiếp thu xính không nhiều nhưng cô cũng có thể nhìn ra được người đàn ông này không phải hạng tầm thường không nói đến một thân khí độ chắc tuyệt lại nói đến đầu năm nay người có thể lái chiếc xe như vậy thì có bao nhiêu người cử chỉ lời nói của anh cũng không giống như người xuất thân bình thường thân phận tất nhiên không phải tầm thường huống chi tướng mạo xuất chúng như vậy không biết có bao nhiêu nữ nhân yêu thích còn cô lại là một phụ nữ đã kết hôn còn mang theo con nhỏ chỉ cần là nam nhân bình thường ai lại thèm để ý tới cô chuyện này chắc hẳn chỉ là người ta được cô cứu lòng mang ơn cho nên mới đến báo ơ n thôi sao cô lại có cái loại ý tưởng kia chứ nhiếp thu xính âm thầm lắc đầu tất nhiên là cô còn nghĩ nhiều lắm tâm tư rất không trong sáng trong lòng du rực vô cùng kích động chỉ nghĩ xem nên làm như thế nào để nhiếp thu xính cùng yến tùng nam mau chóng ly hôn rõ ràng nhiếp thu s í n h đã coi anh là một người tốt một lúc sau nhiếp thu s í n h đã xác định lại tư tưởng lại nhìn du d ự c chỉ cảm thấy người này thật tốt xã hội bây giờ lòng người thay đổi loại người có ân báo ân như thế này thật ít sau đó du d ự c phát hiện nhiếp thu s í n h một mực nhìn mình hơn nữa ánh mắt ôn nhu mang theo nụ cười du d ự c liền đ ỏ mặt trái vốn đã muốn bình tĩnh trở lại lại điên cuồng lại nhảy dựng lên lần thứ hai anh cảm thấy mình ngồi tư thế nào cũng không ổn lo lắng trên mặt có vết bẩn không không biết tóc thai có rối loạn không thật căng thẳng nhiếp thu xính thân thiết hỏi anh làm sao vậy sao mặt lại đỏ vậy khu không chỉ là thấy trong phòng này có vẻ hơi bi thôi đúng rồi cô cô còn nhớ tên tôi không du dực không dám cùng nhiếp thu xính đối diện nhìn nhau rất không thông minh nói lảng sang chuyện khác nhiếp thu xính gật đầu nhớ rõ Du d ự c cái tên rất đặc biệt cô nhớ ra chính mình còn chưa nói tên cho du d ự c tôi quên mất không chính thức tự giới thiệu với anh tên tôi là nhiếp thu s í n h thu trong mùa thu s í n h trong duyên g i á n g lúc trước cứu du d ự c nhiếp thu s í n h cũng không có nói tên mình cho anh bởi cô cảm thấy về sau chắc sẽ không gặp lại hơn nữa anh là nam nhân trẻ tuổi để tránh g è m pha cô vẫn luôn cố gắng tránh cho hai người không có quá nhiều liên hệ Du d ự c ở trong lòng nhẹ nhàng nói thật là dễ nghe nhiếp thu xính quay đầu nhìn thanh ti còn đang mê man vươn tay nhẹ nhàng vuốt t r ắ n g cô con gái tôi tên là thanh ti ánh mắt du d ự c nhìn về phía thanh ti liền trở nên mềm mại con bé thật giống cô nói chung là yêu ai yêu cả đường đi lần đầu tiên du d ự c nhìn thấy thanh ti đã cảm thấy mình rất thích cô bé này chương 48, t trong nháy mắt trái tim đập mạnh không ngừng đôi mắt con bé giống hệt đôi mắt của mẹ nó long lanh trong suốt khiến anh không thể không tình nguyện bảo vệ hai mẹ con cô nhiều người cũng nói rằng con bé càng lớn càng giống tôi cơn sốt của thanh ti đã hạ xuống giờ lại có người có thể giúp mình đối phó với yến tùng nam điều này khiến nhiếp thu xính cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi nói chuyện gương mặt lũ sầu của cô cũng giảm bớt nụ cười cũng nhiều hơn khiến khuôn mặt vốn tú lệ lại càng thêm động lòng người du rực nhìn cô như vậy lại càng s ư ớ n g sốt trong đầu anh lập tức hiện lên thân ảnh dưới ánh trăng của cô trong lần đầu tiên họ gặp gỡ chính nụ cười ấy đã khiến trái tim anh nháy mắt đập mạnh không ngừng khiến ruột gan anh nóng d ự c nhiếp thu xính bị nhìn đến nỗi mặt đỏ bừng gọi anh vài tiếng anh mới có phản ứng lại sau khi hoàn hồn du rực liền ảo nào không thôi chưa gì đã bại lộ lòng lang dạ thú thế này cô nhất định sẽ chán ghét a n h mất anh lập tức trịnh trọng nói xin lỗi vừa xong tôi một mực nghĩ về vấn đề của hiến tùng nam tôi nghĩ hắn ta nhất định vội vã đến trấn trên xe của hắn ta mặc dù bị xa l ầ y nhưng vẫn có thế thoát được giờ này hẳn cũng đã thoát được rồi mà trên trấn này chỉ có duy nhất một phòng khám tôi đoán hắn ta sẽ trực tiếp tìm đến đây cách tốt nhất là giờ chúng ta trực tiếp lên thị trấn bằng không nếu hắn ta đến trấn nhỏ này làm loạn đối với hai mẹ con cô đều không tốt lời này của du d ự c quả thật không hề nói xuông loại người như yến tùng nam thì không chuyện gì là không dám làm đến lúc đó hắn ta lại muốn tiếp tục đưa hai mẹ con cô đi cho dù anh có ngăn cản khiến yến tùng nam không thực hiện được mục đích nhưng nếu hắn ta nói hiệu nói vượn gì đó thì chẳng phải là danh dự của nhiếp thu xính hoàn toàn bị bôi nhọ sao nghe du dực nói vậy nhiếp thu xính lập tức quên đi sự xấu khổ khi nãy tôi cũng lo lắng điều này yến tùng nam vốn là kẻ đê tiện không chịu phân rõ đầu đôi chuyện gì hắn ta cũng có thể làm được nhưng mà thanh ti h còn chưa tỉnh lại nhiếp thu xính nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang chìm trong hôn mê của thanh ti h cô không khỏi đau lòng hơn nữa tôi sợ con bé lại tiếp tục bị say xe nộ nhỡ bệnh tỉnh lại nặng thêm thì biết làm sao đây tuy rằng nhiếp thu xính rất lo lắng việc y ế n tùng nam đuổi tới đây nhưng cô lại càng lo lắng đến sức khỏe của con gái mình hơn đã là một người mẹ thì không gì có thể quan trọng hơn con gái của mình du d ự c chấn an cô vậy trước mắt chúng ta không đi chờ con bé tỉnh lại rồi xem tình trạng của nó cho dù hắn ta có đến đây thì cũng có tôi chống đỡ trong lòng du dực đã tính toán cẩn thận nếu không rời khỏi nơi này được thì trước hết cứ đến đồn công an gọi cảnh sát đến mặc kệ thế nào đi chăng nữa thì anh chắc chắn có thể bảo vệ được mẹ con cô đang nói thì thanh ti tỉnh lại thanh âm suy yếu nói con con không sao đâu mẹ nhiếp thu xính xoay người lại liền nhìn thấy thanh ti đã mở mắt trên khuôn mặt bệnh tật còn đỏ ửng đôi môi khô nức hai mắt mệt mỏi nhìn vô cùng đáng thương cô nhanh chóng chạy đến đỡ con gái để cô bé r ử a vào lồng ngực mình thanh ti con thấy sao rồi còn khó chịu không thanh ti lắc đầu con không sao mẹ con không bao giờ đi cùng người cha kia nữa chúng ta nhanh đi thôi mẹ ơi con không muốn gặp lại người đàn ông đó khuôn mặt của thanh ti ngay lập tức tràn đầy sợ hãi nói xong nước mắt liền từng giọt từng giọt rơi xuống rốt cuộc cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi chuyện xảy ra hôm nay đối với cô bé mà nói là vô cùng đáng sợ người kia làm sao có thể là cha cô bé chứ hắn căn bản là một tên ác ôn không hơn không kém m à đôi mắt ngập nước của thanh ti khiến du rực đau lòng hắn xoa đầu thanh ti ngoan đừng sợ có chú ở đây chú sẽ bảo vệ con thanh ti mở to mắt ngẩng đầu gọi mẹ ơi n h i thu xính cảm giác được thân thể con gái đang run rẩy ôm chặt con nói đừng sợ chú này là người tốt hôm nay chính chú ấy đã cứu hai mẹ con mình chương 49, n ế u thanh ti có người cha như vậy thì thật tốt biết bao du d ự c cố gắng khiến bản thân trông hòa ái dễ gần hơn một chút anh mỉm cười chú tên là du d ự c con có thể gọi chú là chú du trong lòng anh thật sự lo lắng nhỡ đâu con gái cô không thích anh thì biết làm sao bây giờ du d ự c hiện giờ thật không yên lòng tâm tình này quả thực so với khi anh làm nhiệm vụ vô cùng khó khăn trước đây còn lo lắng hơn nhiều thanh ti tròn mắt nhìn anh đôi mắt non nớt của trẻ con con ngươi trong suốt như nước suối khiến du d ự c cảm thấy cô bé này nên là con gái anh mới phải anh vô cùng khẩn trương nụ cười trên mặt càng thêm mất tự nhiên thanh ti nhỏ giọng gọi chú du giọng du d ự c nhẹ hẳn lại trước kia mẹ con đã cứu mạng chú lần này chú điễn đi để báo ân con không cần sợ hãi chú không phải là kẻ xấu thanh ti nhẹ nhàng gật đầu một cái nhiếp thu xính hỏi thanh ti con có đói bụng không an tạm chút đổ nhé hiện giờ thời tiết không lạnh cơm mới mua về cũng chưa nguội nhiếp thu xính bón cho thanh ti ăn vài miếng trẻ con dạ dày nhỏ con bé no rất nhanh thanh ti thuốc giục nói mẹ chú du chúng ta nhanh đi thôi con không muốn gặp lại người đàn ông kia nhiếp thu xính kiểm tra chán con bé con nói cho mẹ biết thân thể con dở thế nào rồi nói tiếp thanh ti nói con không sao chú du mau đi thôi vẻ mặt của thanh ti rất sợ hãi dường như hình ảnh của y ế n tùng nam trong lòng con bé quả thực giống một con q u á i vật ăn thịt người du rực cảm thấy thật giận dữ một kẻ làm cha mà lại khiến con mình biến thành như vậy nếu cô bé là con gái của anh nhất định anh còn ước gì có thể thương yêu bảo vệ nó trong lòng bàn tay mình ấy chứ đừng vội để tôi đi tìm bác sĩ đến đây nếu bà ấy nói được thì chúng ta sẽ rời đi bác sĩ đến kiểm tra thân thể thanh ti rồi nói bệnh tình không nặng đây vốn cũng không phải bệnh tật phức tạp gì một khi đã hạ sốt thì cũng không còn nhiều vấn đề nữa bà liền kê đơn để thanh ti uống thuốc đúng giờ điều này khiến nhiếp thu sinh cuối cùng cũng có thể yên tâm cô định ôm con gái đi ra ngoài nhưng mới bước được mấy bước đã bị du rực ôm mất để tôi anh không nói nhiều chỉ để lại hai chữ rồi ôm thanh ti ra khỏi phòng khám tim nhiếp thu xính đập mạnh loạn nhịp trong chốc lát trong lòng cảm thấy ấm áp như được mặt trời chiếu rọi cô đi thanh toán viện phí thì bác sĩ lại nói rằng du d ự c đã thanh toán t r ư ớ c đào rồi nhiếp thu xính chạy ra khỏi phòng khám chỉ thấy thanh ti đang ngồi trên tay du d ự c vòng tay ôm cổ anh không biết du d ự c nói gì đó với con bé mà nó cười k h e n h khách không ngừng nụ cười ánh mắt đều tươi tán cong cong như hai vầng trăng khuyết người nào không biết thì chắc hẳn sẽ nghĩ bọn họ là hai cha con ruột thịt lòng n h ế p thu xính chua sót cô chưa từng thấy thanh ti cười đến mức thoải mái như vậy giờ cô mới hiểu con bé thật sự mong muốn có một người cha có thể ôm nó lên cao có thể đứng ra che chở cho con bé lúc nó bị người ta bắt nạt có thể dạy dỗ kẻ nào dám bắt nạt con bé nhưng mà giấc mộng này của thanh ti sẽ không thể trở thành hiện thực được bởi cha con bé chính là hiến tùng nam một gã đàn ông khốn nạn giờ thấy thanh ti tươi cười như vậy nhiếp thu s í n h chỉ cảm thấy thật có lỗi với con gái nếu thanh ti có một người cha như du rực thì sẽ tốt biết bao nhất định con bé sẽ ngày ngày cười tươi tắn như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời suy nghĩ đột ngột hiện ra trong đầu này khiến nhiếp thu s í n h hoảng sợ sao cô lại có thể có ý nghĩ như vậy chứ cô lắc lắc đầu đem suy nghĩ này gạt bỏ nhiếp thu sinh nhanh chóng bước qua sao anh lại nộp hết tiền viện phí cho con bé thế này hai mẹ con tôi đã phiền anh hỗ trợ giờ chúng tôi rất băn khoăn nếu anh còn như vậy thì tôi cũng không biết phải cả m ơ n anh như thế nào chương năm mươi chú du ơi chú thật sự có thể giúp hai mẹ con con sao khóe môi du rực nít lên tôi là một người đàn ông đi ra đường làm sao có thể để phụ nữ trả tiền đừng so đo mấy việc nhỏ nhặt này lên xe đi anh mở cửa xe để nhiếp thu xính đi lên rồi mới bế thanh ti xuống cẩn thận đưa con bé cho cô anh nói hai mẹ con chờ tôi một chút tôi đi một lát rồi về rất nhanh thôi du rực xoay người chạy đi vóc dáng cao lớn lại thêm đôi chân dài nên trong nháy mắt anh đã chạy rất nhanh thanh ti quay đầu lại hỏi mẹ mẹ ơi chú du đi đâu vậy ạ mẹ cũng không biết thanh ti con thích chú du à thích con cảm thấy chú du rất tốt thanh ti nói xong còn nghĩ ngợi một chút nhiếp thu xính cười cười hôn lên chán con gái đặc biệt tốt nếu so sánh với kẻ tên yến tùng nam kia thì hắn ta không thể so sánh nổi với du d ự c dù chỉ một cọng lông hay sợi tóc thanh ti hỏi mẹ ơi chú du thật sự có thể bảo vệ mẹ con mình sao có thể mặc dù nhiếp thu sinh không quá chắc chắn nhưng cô tin tưởng du d ự c tuy bản thân cô cũng không hiểu loại tin tưởng này do đâu mà có nhưng cô cảm nhận được du d ự c là một người đàn ông đáng tin cậy nhưng chuyện giữa cô và yến tùng nam không phải là chuyện dễ dàng giải quyết như vậy có lẽ phải tốn rất nhiều thời gian mà du rực thì chắc hẳn là có sự nghiệp và công việc của mình làm sao anh ấy có thể vì chuyện của cô mà chậm trễ nhiều thời gian như vậy chứ nhiếp thu xính biết rằng cho dù người khác có giúp đỡ cô thì đó cũng chỉ là giúp đỡ cô vượt qua khó khăn nhất thời chứ không thể giúp cô vượt qua cả đời đợi vượt qua cửa h ả i khó khăn này đã về sau nhất định cô sẽ dựa vào chính mình không lâu sau du rực đã quay lại trong tay anh còn xách theo một túi táo chạy đến nỗi trên đầu cũng đổ mồ hôi anh đưa táo cho nhiếp thu xính một lát nữa nếu thanh ti bị say xe cho con bé ăn ít hoa quả có lẽ sẽ tốt hơn một chút nhiếp thu xính sửng sốt cô không ngờ du rực lại cẩn thận đến mức này du rực đóng cửa xe nổ máy nói ngồi vơ ứng chúng ta đi thôi chiếc xe này của anh mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ bẩn thỉu bám đầy bùn đất nhưng khi ngồi xuống lại vô cùng thoải mái ít nhất là so với xe của yến tùng nam thì thoải mái hơn thanh thi trừ một chút không thị trường được lúc đầu thì giờ đã rất nhanh bình thường lại nhìn quanh xe thanh thi nói xe của chú thật hoành tráng du rực dịu dàng đáp chờ con khỏi bệnh xong sau này chú sẽ dẫn con ngồi xe còn to hơn xe này nữa thanh thi liên tục gật đầu được được ạ cô bé nhìn thấy bất cứ thứ gì trong xe đều tò mò hỏi du rực mặc cho vấn đề có đơn giản đến đâu Du dực cũng kiên nhẫn trả lời cô bé tận tình kể rõ không giống như lúc bình thường nói chuyện với đồng đội nếu có thể nói ít một chữ thì chắc chắn không nói phàm là người quen biết du dực nếu thấy bộ dạng ôn nhu kiên nhẫn này của anh thì chắc hẳn sẽ cảm thấy bị dọa sợ không ít du dực cũng không phải là một người dễ ở chung lại càng không phải là người thích trẻ con ở du gia nếu cháu ruột của anh có té ngã trên mặt đất khóc lóc không ngừng thì anh cũng không thèm liếc mắt dù chỉ là một cái nhưng mà đối mặt với thanh ti anh lại cảm thấy cô bé khiến anh thương tiếc vô cùng nói chuyện cũng không dám nói to sợ làm con bé sợ chuyện này hôm qua khiến nhiếp thu xính vẫn còn căng thẳng trong lòng dù một phút c ũ n g không dám thả lỏng hôm nay trải qua những chuyện khiến cô chịu đủ kinh sợ giờ phút này rốt cuộc cũng có thể thả lỏng cơn mỏi mệt liền đánh út tới khiến cô bắt đầu buồn ngủ du d ự c thấy vậy liền vững vàng lái xe chậm hơn một chút thanh ti nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhỏ giọng hỏi anh chú du chú thật sự có thể giúp mẹ con con sao du rực nhìn thẳng về con đường phía trước chú đến đây là để giúp mẹ con con không phải là nhất thời mà là vĩnh viễn